chính là xem bọn họ ngao không nổi nữa, mới đến cho bọn hắn đưa cơm. Mặt khác cái gì đều không muốn nói. Kia sau cá nhân đương nhiên cũng bị thẩm vấn, bọn họ đều rất thông minh, đương nhiên biết nên nói cái gì, nghe được tiểu tuyết như vậy nói về sau cũng liền kiên định, chính mình căn bản cùng tiểu tuyết không quen biết, nàng hẳn là nhìn bọn họ ngao không nổi nữa mới đến đưa cơm. Sự tình rằng co tại đây, tiểu tuyết cường ngạnh thái độ làm những người này có chút sốt ruột, nói như vậy người đưa tới bọn họ củ sát đội bọn họ có các loại thủ đoạn tra tấn những người này làm cho bọn họ công đạo vấn đề chỉ là ở cái này công xã quảng trường phương tiện không đầy đủ gì cũng không có củ sát đội dẫn đầu mặt dỗ túm chặt kiểu tuyết đầu tóc nâng lên nàng đầu lôi kéo nàng quát ngươi nói hay không lại không nói đừng tưởng rằng ngươi nam nhân là quân nhân chúng ta liền bất động ngươi nói dơ lên tay tựa hồ muốn đánh tiếp lúc này vừa vạn dương lão quá đã đến Nhìn đến dáng vẻ kia hô to một tiếng dừng tay. Chương 29. Dừng tay. Dương lão quá lớn quát một tiếng, mang theo mặt sau một đám người chạy tới liền hỏi, "Ta Tam nhi tức là phạm vào cái gì lại sai, ngươi đây là muốn đánh người sao?" Mặt Dỗ bị khí cười, hắn cũng không tin này Dương lão quá không có ở tới trên đường hỏi qua truyền tin người, nàng con dâu rốt cuộc phạm vào cái gì sai, hiện tại nhưng thật ra làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, quả nhiên là toàn ra lừa gạt người bộ dáng đảo rất giống. Ngươi không biết. Mặt dỗ trên tay kéo kéo tiểu tuyết đầu tóc, ngươi này tam nhi tức hơn phân nửa đêm, từ đệ tam sinh sản tiểu đội chạy chạy đến công xã Quảng Trường tới, cấp này đó phần tử xấu nhóm đưa cơm đưa nước, ngươi nói đây là cái gì phạm vào tội gì. Nếu là giống nhau tiểu lao thái thái nhìn đến củ sát đội người đều là sợ tới mức không dám nói lời nào, càng đừng nói còn theo chân bọn họ cái cỏ, nhưng dương lão quá không giống nhau. Nàng nhất quán là ỷ vào chính mình có cái có tiền đồ con thứ ba, các loại khoe khoang, căn bản mặc kệ ngươi cái gì củ sát đội, ở nàng xem ra củ sát đội cũng không bằng chính mình nhi tử lợi hại. liền tính là có chuyện gì, chúng ta hỏi rõ ràng lại nói, ngươi này tùy tiện liền chính mình bắt đầu đem người trói lại, còn muốn đánh người, ngươi có thể hỏi ra cái gì? Ngươi loại này tùy tiện hỏi ra tới đồ vật, có thể làm ai tin a Ta nhi tử chính là ở quân đội đương quân nhân. Ngươi lời nói có thể hay không làm người tin tưởng, ta vừa nghe là có thể nghe ra tới, đừng nghĩ lửa gạt người. À, vậy ngươi lại nghe một chút ngươi con dâu nói cái gì mặt dỗ đem lôi kéo kiểu tuyết tóc tay bùng ra, nói nói đi, ngươi bà bà tại đây hảo hảo nói nói ngươi này hơn phân nửa đêm, ngàn dặm xa xôi chạy tới là vì cái gì. Tiêu tuyết nhân cơ hội đối với Dương Lão quá nói, mẹ, ta chính là sợ bọn họ chịu không nổi, lại chịu đựng không nổi này ba ngày. cho nên mới cho bọn hắn đưa điểm ăn. Đương nhiên, ta cũng là ngày thường theo chân bọn họ một cái đội cùng nhau bắt đầu làm việc, có điểm mềm lòng, đều do ta. Tiêu tuyết lúc này cũng ý thức được chính mình nói tuyệt đối không có khả năng phục chúng, chỉ có thể từ chính mình là cái nữ nhân, đồng tình tâm tương đối tràn đầy, sẽ mềm lòng người đáng thương phương diện này xuống tay, tóm lại là tuyệt đối không thể để cho người khác đem nàng đánh thành đặc vụ địch nhân, nếu không nhận việc tình không dám tưởng tượng. Dương lão quá đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu tuyết, giống muốn đem nàng sống ăn giống nhau, nàng cùng mặt dô nói chuyện thời điểm nói đúng lý hợp tình, nhưng trong lòng sao có thể không sợ hãi, cái này không bị kiểm chế tam nhi tức, đại buổi tối chạy ra chọc lớn như vậy phiền thoái, nàng thật là hận không thể đem nàng cắn chết tính. Chỉ là lúc này nàng còn muốn cùng kiên định đứng ở nàng bên kia, chính mình con thứ ba chính là muốn để làm thời điểm mấu chốt, không thể bị những việc này ảnh hưởng. Nàng nếu như bị định vì phần tử xấu nói, chính là ly hôn cũng sẽ trở thành chính mình con thứ ba một cái đại vết nhơ, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn về sau tiền đồ. Dương lão quá như thế nào có thể không hận, chỉ là lúc này hắn còn muốn thay kiểu tuyết che lấp, người này nha đầu chết tiệt kia chính là lòng mềm yếu, ngày thường nhìn thấy trên mặt đất một cái con kiến cũng không dám dẫm, lúc này gây hòa đi, đáng thương đến những người này trên người, bọn họ mệt chết xứng đáng, cũng nên bọn họ chịu. ngươi quang nhìn bọn họ đáng thương cũng không nghĩ chính ngươi cấp người trong nhà mang đến bao lớn phiền thoại a lao tam hắn ở trong quân đội cỡ nào không dễ dàng à, vào sinh ra tử ở trên chiến trường mới đến tránh một chút công lao mới có thể đi lên trên hướng lên trên đi hiện tại lập tức lại muốn thăng đoàn trưởng liền trưởng ngươi cái này không biết cố gắng còn ở phía sau cho hắn kéo chân sau trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi dương lão quá hung tợn nói mẹ ta biết sai rồi Lúc này thật sự biết sai rồi, về sau không bao giờ mềm lòng Tiểu tuyết lập tức đốt sáng lên cùng dương lão quá tâm linh tương thông năng lực, theo nàng lời nói đi xuống nói. Ta chính là ngày thường thấy bọn họ quá, này nếu là mấy ngày không ăn không uống, người đều không sống nổi, mới nghĩ cho bọn hắn đưa điểm ăn, người này nếu là không sống nổi, về sau còn nói cái gì cải tạo lao động tư tưởng cải tạo. Ba người ở nơi đó kịch liệt cái cổ Dương võ lại lui ở một bên mặc không lên tiếng cùng cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Dương lão quá vừa rồi một lòng cùng tiểu tuyết nàng hai cái nói chuyện, không nhìn thấy, hiện tại đầu vừa nhấc thấy dương võ, chạy nhanh qua đi kéo dương võ. Nhị võ, ngươi tới cấp thẩm nói một câu, ngươi từ nhỏ là thẩm nhìn lớn lên, chúng ta là một cái đội, ta là người như thế nào ngươi còn có thể không rõ ràng làm sao. Thím, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ là ngươi cũng muốn nói rõ ràng. Ngươi này tam nhi tức phụ rốt cuộc là đại buổi tối tới làm gì mới được nha, bằng không ta này nói chuyện cũng vô dụng, ta ở bọn họ trước mặt cũng coi như không thượng cái gì, thật sự là khó xử nha. Dương phòng thanh âm càng nói càng thiểu, cuối cùng là tiến đến Dương lão quá trước mặt nói. Một đám người tại đây rằng co, bên kia sở đỉnh còn an an ổn ổn nằm ở nhà ngủ đâu, nàng không biết những việc này, chỉ biết Dương vo nói đêm nay thượng muốn đi gác đêm, cho nên buổi tối không trở lại. Phần 18. Nàng còn cố ý giữ cửa cấp cột lên khóa kỹ, buổi tối một người đại ở nhà thật sự là quá không an toàn, bên ngoài rào tre không có biện pháp cho nàng một chút ít cảm giác an toàn. Chờ ngày hôm sau, nàng giữa chưa đi hái rau thời điểm, vừa lúc đụng phải đồng dạng ở trong sân hái rau kiểu đỏ thấm, hai người cách vườn rau cách rào tre hàn huyên hội thoại, sở đình mới biết được nguyên lai Kiều tuyết bị bắt lại, liền ở đêm qua. Cụ thể là cái gì nguyên nhân? Điều đỏ thâm kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, chỉ là buổi sáng bắt đầu làm việc thời điểm nghe được các đội viên chi gian truyền tin tức là từ Dương Lão Quá hàng xóm nơi đó truyền tới, đêm qua truyền tin người gõ cửa trụ thức cấp, thanh âm rất lớn. Sau lại Dương Lão Quá toàn ra lại mênh mông quần quận quá khứ, luôn có người lúc ấy không ngủ hoặc là bị đánh thức người nghe được động tĩnh. Sau lại ngày hôm sau trên quảng trường sự cũng truyền đến, mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, nhưng cụ thể là chuyện gì cũng không ai biết. Rốt cuộc thời gian còn thiếu, sự tình còn không kịp lên men. Nhưng sở đình lại lập tức nghĩ tới, khẳng định là kiểu tuyết đi gặp những cái đó hạ phó người, bị bắt được. Chứ bỏ chuyện này còn sẽ có chuyện gì đâu, chính là tối hôm qua thượng dương võ cũng không có trở về, cả đêm đều ở quảng trường. Sở đình không biết hắn có hay không cùng chuyện này nhắc lên quan hệ, trong lòng cất, liền nấu cơm đều nhắc không nổi hứng thú, luôn là lo lắng sợ sẽ phát sinh chuyện gì. Giữa trưa Dương Võ cũng không có trở về ăn cơm, Sở Đình tùy tiện ăn một ít, hạ mặt, lấp đầy bụng là được. Buổi chiều nàng một người ở nhà, bên ngoài đột nhiên phanh phanh phanh truyền đến tiếng đập cửa, Sở Đình hoảng sợ, còn tưởng rằng là Dương Võ ở bên ngoài ra chuyện gì đâu, vội vàng chạy ra đi. Kết quả vừa thấy là một cái ăn mặc lục y phục người phát thư, phiên chính mình trên người vác bưu kiện. Sở Đình, đúng không? Đúng vậy, là ta. Sở Đình nói. Có ta tin sao? Ân vừa rồi đưa đến thanh niên trí thức điểm đi, nơi đó người ta nói ngươi dọn đến nơi này. Đúng vậy, ta trưởng phu tại đây, ta liền trụ đến nơi này. Người phát thư cùng nàng cũng không thân, chỉ là thuận miệng hỏi một câu, đem tin giao cho nàng liền đạp xe đi rồi. Kỳ thật giống nhau người phát thư đều sẽ đem một cái đội sản xuất tin, đều giao cho đội trưởng, làm hắn đi phân phát cho những người đó, chỉ là bọn hắn đệ tam sinh sản tiểu đội ly thành phố rất gần. cho nên nhân gia cấp chuyên môn đưa tới. Sở đình đều không cần xem tin liền biết, này khẳng định là nguyên chủ người nhà gửi tới, vừa thấy phong thư quả nhiên là từ Tô Tỉnh gửi lại đây, nguyên chủ ra liền ở Tô Tỉnh. Đi đến trong phòng ngồi ở cái bàn trước, sở đình đem phong thư mở ra, rớt ra tới 20 nguyên tiền cùng 5 cân cả nước phiếu gạo, đem tiền cùng phiếu gạo lấy ra. Sở đình đem giấy viết thư mở ra, mặt trên là nàng đại tỷ viết, Tổng nội dung chính là tham hỏi một chút nàng gần nhất sinh hoạt, quan tâm một chút thân thể của nàng, lại nói một chút trong nhà tình hình gần đây, cuối cùng nói nàng nhị cháu trai muốn sinh ra, cho nên không thể cho nàng thường xuyên gửi đồ vật. Sở đinh vừa thấy liền biết nguyên chủ hẳn là còn không có cùng bọn họ nói chính mình kết hôn sự tình, nàng cũng không biết lần này chính mình có nên hay không nói, nghị nghị dứt khoát đem tin cùng tiền giấy toàn bộ đặt ở một bên, đặt ở nàng trước giường trong giường. vừa mới phóng hảo dương võ liền đẩy cửa vào được vừa tiến đến liền kêu nói mau trong nhà có không có ăn cho ta lộng một chút chết đói Sở đình thấy hắn vẻ mặt chật vật bộ dáng đôi mắt phía dưới thanh hắc hồ cha cũng hơi hơi có chút toát ra tới vừa thấy chính là tối hôm qua ngao một đêm không ngủ cấp suy sút vội vàng hỏi hắn ngươi ngày hôm qua có phải hay không bắt lấy tiểu tuyết đi xem những cái đó hạ phóng người này ngươi đều biết rồi dương võ Mau, có hay không cái gì ăn? Sở đình đem bên cạnh đồ ăn vặt bánh quai trèo lấy lại đây, thừa không nhiều lắm chỉ còn hai điều, đưa cho hắn, nhạ, trước lót điểm bụng, giữa trưa cơm còn có thửa, ta đi cho ngươi lậu một chút. Dương võ một bên hướng trong miệng tắc bánh quai trèo, một bên đi theo sở đình mặt sau đi phòng bếp, giữa trưa sở đình vô tâm tư nấu cơm liền tùy tiện hạ điểm mì sợi, hiện tại Dương võ muốn ăn liền hỏi, ta cũng cho ngươi hạ chén mì sao? Có ăn là được. Giữa chưa còn có thừa mì sợi, hơn nữa điểm rau xanh đánh hai cái trứng gà, một chén mì liền thành, đơn giản phương tiện, nhưng là mặt lại đặc biệt hương đặc biệt tan ngon, nếu là có dầu mẹ thì tốt rồi, tích hai dọn càng hương. Dương võ ở kia nhóm lửa, sở đình một bên phía dưới một bên hỏi hắn, sao lại thế này, các ngươi như thế nào bắt lấy? Ha ha! Dương võ đắc ý đem đêm qua sự nói cho sở đình. Cho nên, hiện tại nàng nam nhân phải về tới sao? Cũng không phải là, kia Dương lao quá hôm nay một buổi sáng liền đi thành phố mượn điện thoại, đánh cấp quân khu nàng nhi tử, làm nàng nhi tử giải quyết. Ngươi vì cái gì cười đến như vậy hiểm ác? Sở Đình liếc hắn liếc mắt một cái, tổng cảm giác Dương Võ không có hảo ý. Hư hư hư, Dương Võ liền đem hắn làm sự nói cho Sở Đình. Cái gì? Đây là ngươi hố nàng. Cũng không phải là, bằng không ai đại buổi tối không ngủ được canh giữ ở quảng trường nơi đó. Không phải, ngươi này đổ cái gì nha? Sở Đinh liền buồn bực, này có thể vứt đến cái gì chỗ tốt nha? Phí như vậy đại kính này có cái gì ý nghĩa nha? Đương nhiên là có ý nghĩa lạc, cho nàng hạ ngáng chân khiến cho lòng ta thông khoái. Sở Đinh hoàn toàn không hiểu dương võ loại này hại người mà chẳng ích ta hành vi. Ngươi nói hại người ích ta, kia nàng có thể lý giải, rốt cuộc có lợi cho chính mình sao? Tổn hại người hoàn toàn bất lợi mình, này có cái gì ý nghĩa nha? Ai làm nàng sau lưng nói ta? Nói ngươi hai câu bái, ngươi còn nhớ lớn như vậy thù, này may mắn nàng nam nhân là quân nhân sở đỉnh không phải mềm lòng, chỉ là việc này xác thật không nhỏ, nếu như bị đánh thành phần tử xấu, khả năng cả đời tiền đồ đều hủy hoại. Ta cứu nàng, nàng còn sau lưng nói ta, như thế nào, còn không được ta tới làm nàng ăn chút đau khổ. Ngươi cứu nàng, ngươi cũng đoạt nàng sinh ý nha, nàng không phải cũng không thế nào. Phỏng chừng là liền nghĩ triệt tiêu đi. Sở Đinh chừng hắn một cái. Hơn nữa ngươi đây là chẳng phải là liền ở những cái đó phần tử xấu trước mặt treo danh sao. Bọn họ biết ngươi như vậy nhằm vào bọn họ hại bọn họ. Về sau vạn nhất bình, phản, kia nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ lại đến tìm phiền toái tới trả thù nên làm cái gì bây giờ? Sở Đinh đột nhiên nghĩ đến này vấn đề cảm thấy có chút tâm hoảng hoảng. Này đó văn đàn đại lao chính đàn đại như gì đó nhưng đều không phải cái gì thiện tâm người, chỉ là ở kiểu tuyết trước mặt thiện tâm thôi, đối những người khác cũng là tàn nhẫn thật sự, bằng không nói như thế nào là nữ chủ chuyên môn bản tay vàng đâu Hẳn là không thể nào. Dương Võ Nghĩ nghĩ, đêm qua cho tới hôm nay sự, ta cũng không ở bọn họ trước mặt lộ ra dấu vết, bọn họ hẳn là sẽ không biết là ta ở sau lưng đâm thọc đi. Thật vậy trăng sở đình có chút không tin. Vậy ngươi đi tìm cái kia công xã lãnh đạo, cái kia lãnh đạo khẳng định biết là ngươi đi, bọn họ nếu là tưởng điều tra rõ sự tình, khẳng định vừa hỏi là có thể hỏi ra ngươi tới, ngươi còn tưởng rằng ngươi trốn đến nhiều kín mít nha. Sở đình chọc phá hắn ý tưởng, dương võ một cân nhắc, cũng không phải là, hắn tuy rằng tối hôm qua thượng biểu hiện cùng những người khác giống nhau, nhưng hắn ở công xã lãnh đạo nơi đó là treo danh. Kỳ thật vốn dĩ nhất thích đáng cách làm hẳn là, Hắn trộm trong gẹo củ sát đội người đi lãnh đạo nơi đó đề nghị chuyện này, sau đó lãnh đạo lại chảo nàng tiểu tuyết hiện hành. Trình sự kiện hắn hẳn là không dính biên, nhưng hắn lúc ấy không nghĩ tới như vậy nhiều hoặc là nói hắn cũng không có đem những cái đó phần tử xấu bình, phản xem thành là tất nhiên sự, thế cho nên hắn không có tại đây mặt trên hoa đại tâm tư tiểu tâm chế lớp. Bọn họ thật sự có khả năng bình, phản sao dương võ cũng không ăn bánh quai trèo, khiếp mắt bắt đầu cân nhắc chuyện này. Đương nhiên là có khả năng làm, bình, phản sau nói không chừng quá đến càng tốt đâu, quyền lực lớn đâu, chúng ta nhưng đấu không lại bọn họ. Sở đình nói lời này, là tưởng nhắc nhở Dương Võ đừng lại chọc bọn hắn, để tránh cho chính mình tìm phiên thoái, chính là nàng nói lại làm Dương Võ động tâm tư, đắc tội đều đã đắc tội, muốn hay không nổ cỏ tận gốc đâu. Ai sẽ phóng lớn như vậy nguy hiểm tại bên người. Ăn xong mặt, Dương Võ liền nằm ở trên giường hô hô ngủ rồi. Tối hôm qua thượng một đêm không ngủ, hôm nay buổi sáng cũng không ngủ, hắn đã sớm mệt đến không được. chương 30 Dương Võ ngủ suốt một buổi trưa, sở đình còn sợ hắn buổi tối ngủ không được đâu, ai ngờ nhân ra buổi chiều tỉnh ngủ sau, lên ăn một bữa cơm, buổi tối cư nhiên lại tiếp theo ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Võ liền ra cửa, hắn muốn đi thành phố nhìn xem chuyện này kế tiếp phát triển tình huống, sở đình một người ngốc tại trong nhà, mai cho đến chẳng vạng. Tiểu đỏ thâm tan tầm trở về, mới cùng nàng nói trong đội lại phát sinh một sự kiện. Đêm qua, thanh niên trí thức điểm một cái nam thanh niên trí thức cùng trong đội cô nương ở rừng cây nhỏ bị đương trường phát hiện. Cái gì? Bị đương trường phát hiện? Sở đình kinh ngạc, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Cũng không phải là, nghe nói hai người ôm nhau lại ôm lại thân, thật là xấu hổ chết người, cái kia điểm toàn rừng cây nhỏ, cũng không biết ở kia làm gì đâu. Tiêu đỏ thấm ngoài miệng nói mắc cỡ, trên mặt lại mang theo bát quái thần sắc, còn có thể làm gì? Sở Đình trở về một câu. Hai người đều là người hiểu ngầm hiểu bộ dáng, ha ha ha nở nụ cười. Giờ phút này Sở Đình cảm thấy chính mình như là cái loại này sau lưng ngồi ở đầu giường, lấy nói người bắt quái làm vui phụ nữ trung niên. Cái kia thanh niên trí thức, ngươi cũng không quá thuộc đi. Tiêu đỏ thấm hỏi nàng, không thân. Ta cùng những cái đó nam thanh niên trí thức đều không quá thủ, không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này, bất quá bọn họ hẳn là cũng sẽ muốn kết hôn đi. Đó là, ra chuyện này, chính là không kết cũng đến kết, bằng không kia ra cô nương thanh danh cũng không có. Lý Quang Lượng chính là lần trước không thể hiểu được chạy tới, cùng sở đình nói một đống lớn lời nói người, liền từ chuyện này thượng, sở đình cảm thấy người này tuyệt không phải cái đáng tin cậy. Hắn cùng sở đình là cùng niên hạ hương. Phỏng trừng cũng là mắt thấy không có trở về thành hy vọng, liền tìm cái đội thượng giàu có nhân ra cô nương. Trần Mỹ Phương còn cùng nàng nói qua, kia cô nương sẽ trộm trợ cấp ăn đâu, hiện tại bị người phát hiện, đại khái là muốn chạy nhanh kết hôn, không kết hôn thật sự không thể nào nói nổi, thanh danh hỏng rồi nhân ra nhà gái ra nhưng không muốn. Bất quá kết hôn cũng hảo, thanh niên trí thức tốt xấu cũng là người thành phố đâu, lại có văn hóa. về sau nói không chừng còn có thể mang theo nàng trở về thành đi. Tiêu đỏ thấm nhưng thật ra nghĩ đến rất đơn giản, nàng một mạc ý tưởng nam nữ kết hôn chính là cả đời sự, cùng người thành phố kết hôn càng là liền tính nửa cái người thành phố. Sở đình lại biết, khẳng định không có khả năng. liền lý quang lượng cái dạng này, về sau trở về thành tuyệt đối sẽ không mang theo nông thôn thê tử trở về, không chừng chính là bỏ vợ bỏ con chung một cái, bất quá lời này nàng cũng không có khả năng nói. Nay vẫn là chúng ta đội cái thứ nhất cùng trong đội người kết hôn nam thanh niên trí thức đâu, cũng không biết những người khác có thể hay không có cái gì ý tưởng, không chừng có càng nhiều nam thanh niên trí thức tại đây đặt chân. Tiêu đỏ thâm túi đầu cấp trên tay giày bông bổ hai châm, còn nói thêm, vẫn là rất có khả năng. Sở đình tin tưởng gật gật đầu. Lý Quang Lượng xác thật là bọn họ đội cái thứ nhất kết hôn nam thanh niên trí thức, mặt khác thanh niên trí thức có tới sớm. Sớm nhất chính là 65 năm cùng La Hồng quên cùng phê, nhưng nam nhân không sợ tuổi đại, cho nên bọn họ không nóng nảy, còn nghĩ thế nào có thể trở về thành đâu? Hiện tại ma mấy năm hy vọng tiệm tiêu, phòng trừng đều sắp hết hy vọng, lại có lý quang lượng kết hôn an ra sự kích thích, rất có khả năng sẽ thành ra. Ai, bọn họ nếu là lại nhiều chờ mấy năm thì tốt rồi, cũng sẽ không có nhiều như vậy bi kịch. Bọn họ nếu là kết hôn, ở tại nào a? Sở đình nghĩ đến này vấn đề. Ai biết được, đại khái sẽ cái tân phòng đi. Sở đình cũng lược quá cái này đề tài. Xem tiểu đỏ thấm xì xì ở giày thượng phùng châm. Hâm mộ nói, tiểu đại tỷ, ngươi này tay nghề cũng thật hảo. Này dày đông vừa thấy mùa đông ăn mặc liền ấm áp. Ha, đó là, không ấm áp làm nó làm gì. Đây là cấp mẹ làm. Nàng kia chân tuổi trẻ thời điểm làm việc xuống nước phao lạ. Mùa đông không mặc ấm áp, chân đều đông lạnh không thể xuống đất. Năm nay thật vất vả tỉnh ra điểm bố, đến cho nàng làm một đôi. Lý chiêu hỉ đối kiểu đỏ thấm luôn luôn không tồi, cho nên kiểu đỏ thấm cũng có qua có lại, loại sự tình này có thể nghĩ đến nàng. a đại nương chân như vậy nghiêm trọng, chúng ta này cũng không phải loại lúa nước nha. Bọn họ đây đều là loại tiểu mạch loại khoai sọ, không giống loại lúa nước muốn xuống nước. Không phải, là mẹ nhà mẹ đẻ nguyên lai là ở trong sông đánh cá, người không đủ, nữ nhân cũng muốn xuống nước. Chân mới phao lạ. Trách không được đâu sở đình gật gật đầu. Lại xem tiểu đỏ thấm phùng hai châm. Ngượng ngung mở miệng nói. Tiểu đại tỷ, Ngươi xem này mùa đông liền phải tới rồi. Ta năm ngoái giày bông cũng không thể xuyên. Ta cũng sẽ không làm giày. Có thể hay không? Hành A, Ngươi đem bông cùng bố lấy tới. Ta cho ngươi làm. Tuy rằng sở đình nói còn chưa dứt lời. Tiểu đỏ thấm vẫn là nghe đã hiểu nàng ý tứ. Nhiệt tình nói. Giày làm được mau. Nếu không mấy ngày. Vừa lúc có thể giúp ngươi làm Kia thật cảm ơn kiểu tỷ sở đình thiệt tình thực lòng cảm tạ Nàng mấy ngày hôm trước thấy kiểu đỏ thấm làm giày liền từng nói Nhưng hơi xấu hổ Nguyên chủ giày đông đều cũ thật sự ăn mặc đông đều hải Vừa thấy chính là mùa đông ăn mặc sẽ không hạnh phúc cái loại này Ta cũng không thể làm đại tỷ ngươi bạch bận việc Ta cấp ra công phí đi Cũng không cho đại tỷ bạch trì hoan thời gian Nay nào hành Không phải làm đôi giày sao Dù sao quá mấy ngày liền phải ngừng việc Lại không dùng tới công, không hưởng sự, không cần ngươi cấp cái gì tiền. Tiêu đỏ thâm liên tục cự tuyệt, ở nàng xem ra, này còn không phải là rút một chút sự sao, nào dùng đến còn cấp cái gì có tiền hay không nha, nào không biết xấu hổ tiếp đâu. Không được, này cần thiết đến cấp, không cho ta liền ngượng ngùng làm kiều đại tỷ ngươi tới làm, huống chi à, này cũng không phải một đôi giày, kỳ thật ta còn tưởng thỉnh kiều đại tỷ cho ta ra kia khẩu tử cũng làm một đôi đâu. Ngươi nếu là không thu tiền, ta đây quá ngượng ngùng. Đúng vậy, sở đình lại nói ra nàng tiến thêm một bước mục đích, không riêng gì nguyên chủ giày, nàng tổng vệ sinh trong nhà thời điểm phát hiện, dương võ mùa đông giày bông cũng rất ít, có một đôi bông sơ giày, xuyên đều không ra gì, vừa thấy chính là thường xuyên xuyên đi ra ngoài. Đến nỗi trong nhà xuyên cái loại này vải dạy thủ công giày bông cũng không có, nói cách khác ít nhất phải làm hai ba xong giày bông đâu, làm nhân ra làm không công. Sở đình nào có như vậy hậu ra mặt, không cho ra công phí nàng nhưng ngượng ngùng. Nói nữa, cho ra công phí, đây là người tỉnh ta nguyện giao dịch, kia nàng còn có thể đưa ra một ít kiến nghị đâu, tỉ như cái gì thời gian làm xong, làm bộ rắn gì. Chính là nếu không trả tiền, làm nhân ra làm không công, kia nào không biết xấu hổ nói cái gì yêu cầu đâu, chỉ có thể chờ. Hai song, tiểu đỏ thâm suy nghĩ một chút, xác thật có điểm chậm trễ thời gian. nhưng nàng cũng ngượng ngùng lấy tiền a hai người lại lôi kéo một phen cuối cùng mới định ra cấp ra công phí mỗi đôi giày cấp năm ao, đương nhiên vải dệt đông gì đó đều phải sở đình chính mình ra đưa kiểu đỏ thấm đi ra ngoài sở đình cảm thấy chính mình lại giải quyết một sự kiện tâm tình không tồi liền chờ mấy ngày nay đi một chuyến thành phố đem bố cùng đông mua dương võ cũng có thể mua nhưng sở đình tưởng chính mình nhìn xem miễn cho thẩm mỹ bất đồng ra vấn đề Quả nhiên rời đi nhiệt tầm mắt phương thức tốt nhất chính là một khắc kiện bắt quái, Lý Quang Lượng rừng cây nhỏ mật sự thành công trở thành đội sản xuất thảo luận tân đề tài, cũng chưa người đi thảo luận kiểu tuyết sự, nhưng cũng có tiểu bộ phận người bảo trì tò mò, tỉ như sở đình. Nàng liên ở Dương Võ sau khi trở về, trước tiên dò hỏi sự tình kế tiếp phát triển. Cho nên, nàng nam nhân Dương Thiên Ân sẽ trở về đem nàng mang đi sao? Ân về sau nàng hẳn là sẽ đi tùy quân đi. Tóm lại muốn tiếp tục ngốc tại đây là không được, nàng nhà chồng nói đem nàng tiễn đi. Sở Đình lại hỏi kỹ càng tỉ mỉ một ít việc, mới biết được nguyên lai like ngày hôm qua buổi sáng Dương lão quá đương trường cho hắn nhi tử gọi điện thoại, Dương Thiên Ân tìm hắn thượng cấp lãnh đạo, phế đi một phen công phu, tóm lại bảo vệ Tiểu Tuyết, hơn nữa hắn còn nói quá mấy ngày sẽ trở về mang Tiểu Tuyết đi tùy quân. Tùy quân. Trong tiểu thuyết Kiều Tuyết cũng đi tùy quân, nhưng đó là hai năm lúc sau. Nàng ở bổn thị có nhất định làm, làm sưởng tích lũy nhất định tài chính, rắn người nhan giá trị đều tới rồi đỉnh, có tư bản mới đi theo nam chủ đi tùy quân, như bây giờ liền đi tùy quân, chỉ sợ sẽ chạm hoàn cảnh xấu đi. Bất quá này đều không phải sở đình nên nhọc lòng sự, còn có mấy người kia, bọn họ nên làm cái gì bây giờ à? Sở đình nếu có điều chỉ chiều chuồng bỏ cái kia phương hướng dương dương cảm. Cái này ngươi cũng đừng quản dương võ suy nghĩ một chút nói. Ta đều có tính toán. Phần 19 Dương Võ nói liền không hề nói chuyện này sở đình cũng lười đến hỏi lại, vậy ngươi chính mình tính toán đi. Qua không mấy ngày, Lý Quang Lượng quả nhiên muốn kết hôn, Trần Mỹ Phương còn chuyên môn trở về tìm sở đình một chuyến, cùng nàng thương lượng tiền biếu sự đâu. Tiền biếu Ta đã kết hôn, chỉ cần đi theo nhà ta kia khẩu tử giao một phần là được. Có người kết hôn, giống nhau đội người trên đều sẽ đi cấp một phần tiền biếu. cũng không nhiều lắm, liền một khối tiền bộ dáng, chỉ cần mang theo tiền liền có thể đi ăn cơm, nếu nhân ra thỉnh ngươi nói. Sở đình nàng tuy rằng là thanh niên trí thức, nhưng hiện tại đã kết hôn, khẳng định là cùng Dương Võ cùng nhau tùy tiền biếu. Nhưng đó là bên ngoài thượng nhà, chúng ta đều là 72 niên hạ hương, một khối xuống nông thôn, lại đều là thanh niên trí thức, đó là cái gì quan hệ nhà, khẳng định còn muốn đưa khác. Vừa lúc ta cùng tiểu nhân tính toán cấp mua cái thứ gì Lần trước quyên tỷ sinh hài tử, bọn họ nam thanh niên trí thức không phải cũng thấu một phần, chúng ta nữ thanh niên trí thức lúc này cũng muốn đưa điểm cái gì đi, cũng trên mặt đẹp nha. Đó là bọn họ nam thanh niên trí thức người nhiều, một người cấp 2 mao kia cũng là hậu lễ. Trần Mỹ Phương nói sở đình nghe hiểu, hẳn là lôi kéo nàng một khối tặng lễ, bất quá nàng cùng Lý Quang Lượng căn bản đều không thân, làm gì phải tốn ở người xa lạ trên người, tuy nói tiền không nhiều lắm, nhưng nàng cũng không muốn. Hùng chi nàng kết hôn, cũng không gặp ai cho nàng đưa tiền biếu nha, không đúng, có người cấp sao? Sở đình suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp hỏi, đúng rồi, lần trước ta kết hôn các ngươi cũng chưa cấp tiền biếu. Ngươi kết hôn, vậy ngươi cũng căn bản không kêu chúng ta đi nha, thật là, chờ ta biết đến thời điểm, ngươi đều trực tiếp trụ đến nhà này bên trong tới. kia cũng không ngại ngại ngươi ngầm lại đem tiền biếu bổ thượng nha, sở đình trong lòng tưởng nói, nhưng nàng chưa nói ra tới. Này nói ra không phải tương đương cùng người đòi tiền sao. Không cần, ta này dùng tiền cũng không có phương tiện, nhà ta kia khẩu tử sẽ tức giận, ta liền cùng hắn cùng nhau tùy tiền biếu. Sở đình kiên định cự tuyệt, Trần Mỹ Phương cũng không dây dưa, phỏng trừng là bình đồng ý liền đồng ý, không đồng ý liền tính tâm tư, thuận miệng vừa hỏi thôi, ngoài miệng lẩm bẩm hai câu liền đi rồi. Qua mấy ngày, Dương Thiên Ân trở về giải quyết kiều tuyết sự, ngày đó vừa vặn là Lý Quang Lượng kết hôn. Sở Đình chính là ở kia một ngày nhìn thấy Nam Chủ, Kinh Vi Thiên Nhân. Không hổ là Nam Chủ, Sở Đình cảm thấy tiểu thuyết tác giả nhất định là cố ý đem những người khác toàn viết diện mạo bình thường, chỉ đem Nam Chủ viết xoáy khí bức người tới sông ra hắn. Sở Đình có điểm lý giải kiểu tuyết vì cái gì sống lại một đời lợi hại như vậy, còn chết treo ở Nam Chủ trên người, trừ bỏ Nam Chủ cuối cùng sẽ làm thượng tướng quân ở ngoài, chỉ sợ cũng có hắn diện mạo quan hệ. Chương 31 Nhìn đến nguyên nam chủ Dương Thiên Ân ngày đó, đúng là Lý Quang Lượng làm hôn lễ ngày đó, nói là hôn lễ, kỳ thật làm được rất đơn giản, chỉ ở nhà gái Dương Ái Anh ra trong viện bày mấy bản, các gia đều là tới một hai người uống rượu, lại nhiều liền không khả năng. Bởi vì sở đình là thanh niên trí thức, cũng là gà cho trong đội người, cho nên nàng cùng Dương Võ đều bị mời tới, người không nhiều lắm, cũng liền không đặc biệt phân nam nữ, hắn hai liền ngồi ở cùng trương trên bàn. Sở đình thực không ánh mắt mông ngồi ổn, cũng không đi phòng bếp hỗ trợ, chủ yếu là trời lạnh, cái này thời tiết, nông ra lại không có thiêu nước gấm rửa rau rửa chén thói quen, tay ngâm mình ở nước lạnh cảm giác sở đình đã thật lâu không thể hội qua, nàng cũng không muốn lại cảm thụ cảm thụ. Dương Thiên Ân cùng Kiều Tuyết chính là lúc này lại đây. Sở đình có thể thề, hiện trường nữ nhân ánh mắt tuyệt đối đều nhìn chằm chằm nam chủ đâu. Đến nỗi bên cạnh còn không có thành công gầy thân tiểu tuyết còn lại là bị tất cả mọi người xem nhẹ. Mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy, tam chữ hình dung dương thiên ân mặt mày nhất thích hợp. Không giống dương võ đôi mắt, dương vọ đôi mắt tính rất đại, vẫn là mắt hai mí, nhưng loại này mắt hình bình thường trận to mắt, sẽ có loại xuẩn xuẩn thành thật hàm hậu cảm giác, là cái loại này ở nông thôn quê mùa cái loại này hàm hậu. Mà đương hắn một híp lại mắt hoặc là mí mắt nửa hạp thời điểm. liền sẽ có vẻ có chút gian trá giống như ở cân nhắc cái gì chuyện xấu giống nhau thấy thế nào đều không có nhân ra nam chủ thâm thúy đôi mắt đẹp còn có cái mũi nhân ra cái mũi là đao tước dường như cao cao chót vót lại xứng với một đôi môi mỏng lãnh đạm cấm dục hệ khí chất tập vào trước mặt mà dương võ đâu cái mũi không đủ cao không đủ rớt môi thịt thịt quả thực chính là minh tinh cùng tố nhân mãnh liệt đối lập còn có thân cao đại cao cái một mệ tam tuyệt đối không ngừng chân dài vai rộng eo thon lại xem bên cạnh dương võ, cũng không tính người yếu, cái này sở đình là biết đến, trên người hắn có cơ bắp, nhưng cùng nam chủ cái loại này huấn luyện quá gian ra cơ bắp bất đồng, hắn cơ bắp là làm việc khi xuất lực khí ra. Trong ngay mắt, sở đình có lúc trước xuyên tới sau liền trực tiếp nhận mệnh sinh hoạt, có phải hay không làm sai, tưởng tượng đến đời này cũng chỉ trải qua quá một người nam nhân nói, cảm giác còn rất đáng tiếc, có điểm tiếc nuôi à. Ngay sau đó, Nàng nhắm mắt đem loại này ý tưởng vứt đến sau đầu, làm người muốn thấy đủ, không thể đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, đó là sẽ thực dễ dàng gà bay trứng vỡ. Như vậy nghĩ kỹ, sở đình liền quay lại tầm mắt, bắt đầu xem trên bàn đồ ăn, lơ đạng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt. Trên thực tế, sở đình tự cho là cẩn thận nhìn lén nam chủ hoặc là giấu ở sở hữu nữ nhân trung tiểu tâm nhìn trộm, sớm đã bị xem đến rõ ràng. Dương võ bất động thanh sắc nhìn sở đình sắc mặt biến hóa, cuối cùng chiếc đũa một quăng ngã, không ăn. Quăng ngã xong nhấc chân liền đi. Sở đình này bà người đều bị kinh sợ, dương võ ở trong đội vẫn là ít có người dám trêu hắn, một là bởi vì hắn trước kia là cái du thủ du thực, đối với người như vậy, mọi người đều là lựa chọn không cùng hắn là địch, miễn cho bị chơi xấu bị làm khó dễ. Hiện tại hắn lại thành củ sát đội đội viên, liền càng có danh chính ngôn thuận quyền lợi khó xử đại gia. Cho nên hiện tại hắn này một quăng ngã chết búa, làm trên bàn người đều hai mặt nhìn nhau, không biết là như thế nào chọc vị này lại ra. Vẫn là sở đình cười mỉa nói, không có việc gì, hắn chính là bụng không thoải mái đi về đốt cờ nhà xí, ta đi xem, đại gia ăn ngon uống tốt. Sở đình một đường chạy chậm đuổi kịp dương võ, kéo kéo hắn cánh tay, hoán giận nói, ngươi đi chậm một chút sao, làm sao vậy, như thế nào đột nhiên sinh khí, thật là, nhiều không lễ phép. Dương võ dừng lại bước chân không nói chuyện, xoay người, đôi mắt nhìn thẳng sở đình, bình tĩnh nhìn nàng. Sở đình vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hắn đột nhiên sinh khí, vô cớ gây rối, lại nổi điên, hiện tại bị như vậy nhìn chằm chằm, dần dần có chút trở dạ. Ân, hắn nên không phải là nhìn đến chính mình xem Dương Thiên Ân đi. Liếc xác mặt của hắn, nhỏ giọng nói, ngươi là sinh khí lạ nên không phải là bởi vì ta nhìn Dương Thiên Ân đi. Ta chính là tùy tiện nhìn xem, nhìn xem bên cạnh kiểu tuyết, nàng như thế nào gầy nhiều như vậy nha, ta cũng tưởng giảm béo đâu, cảm giác chính mình béo. Dương Võ vẫn là không nói lời nào, sở đình kéo kéo hắn cánh tay lắc lắc, thật sinh khí lạ, ta thật không thấy người khác, thật sự. ngươi như vậy xoáy đẹp như vậy, ta xem người khác làm gì nha, ai nha, đừng nóng giận đừng nóng giận. Sở đình cảm thấy hắn ánh mắt quái thấm người, nàng vẫn luôn biết Dương Võ không tính cái gì người tốt. ở cái này niên đại cùng loại với hồng vệ binh giống nhau người có thể có cái gì hảo đâu chỉ là dương võ đối nàng vẫn luôn không tồi rất nhiều phương diện đều nghe nàng hơn nữa rất nhiều sự còn cùng nàng nghĩ đến rất hợp phách cho nên nàng vẫn luôn xem nhẹ điểm này hiện tại dương võ bỗng nhiên đối nàng chơi sắc mặt nàng liền có chút run sợ tâm thật không có ta cũng chưa chú ý tới trông như thế nào nói quá xả sở đình chính mình đều không tin dương võ liền càng không tin Hảo đi, nhìn đến hắn, cái loại này diện mạo ta không thích, đôi mắt quá nhỏ, không giống đôi mắt của ngươi lại đại lại có thần, trên mặt gầy cũng chưa thịt, cùng con khỉ dường như, vóc dáng còn như vậy cao, không thích không thích, ta liền thích ngươi như vậy. Thật sự, ai nha sở đình cũng bắt đầu làm bộ không cao hứng bộ dáng, thật là, ngươi người này như thế nào dễ dàng như vậy sinh khí a vậy ngươi sinh khí thì tốt rồi, làm gì? Ta chính là xem một chút người khác đều không được nha, vậy ngươi liền không thấy quá nữ nhân khác nha, ngươi khoảng thời gian trước như vậy chú ý tiểu tuyết ta còn không có tìm ngươi đâu. Dương võ phải bị nàng khí cười, thiếu nói lung tung, ta chú ý nàng là vì cái gì ngươi lại không phải không biết. Thấy hắn rốt cuộc mở miệng, sở đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo sao, đừng nóng giận, ta liền thích ngươi như vậy, đặc biệt thích. Nói khẳng định gật gật đầu, con chiều hắn chớp chớp mắt. nghe sở đình nhiều phiên thổ lộ dương võ cuối cùng sắc mặt âm chuyển nhiều mây chuyển tình nhưng vẫn là không cao hứng mở miệng nói lần sau thiếu nhìn chằm chằm hắn nhìn dương thiên ân kia tiểu tử từ nhỏ liền trang thật sự nhân môi nhân dạng cũng không phải cái gì hào điều khẳng định không lạ tuyệt đối không hề xem hắn vừa rồi xem kia một chút đều bị thương ta mắt sở đình nghiêm trang nói sau đó lại nói chúng ta trở về đi tiền biếu đều tặng không ăn cơm rất đáng tiếc nha nói nữa Giữa trưa ta lười đến nấu cơm, trở về còn muốn mặt khác nấu cơm, không có lời, chúng ta vẫn là trở về đi. Hai người lại về tới tích thượng, sau đó phát hiện chính mình vị trí bị chiếm, chén đũa cũng chưa đổi liền có người ngồi, chính mình rõ ràng nói chính là đi về đốt cờ, lại không phải đi rồi, sở đình vô ngữ. Hiển nhiên người khác cũng không nghĩ tới bọn họ lại về rồi, bởi vì dương võ dáng vẻ kia thực rõ ràng là sinh khí, tuy rằng không biết là khí cái gì. Cũng may địa phương tiểu, chủ nhân ra đều ở khắp nơi đi lại chiêu đãi, thấy loại tình huống này vội vàng đem hắn hai chiêu hô đến một khắp bàn. Kia một bàn ngồi chính là tới một người, trong đó liền có Dương Thiên Ân cùng tiểu Tuyết, hoa, này cũng coi như là tu la chẳng đi. Sở đình nội tâm phung tảo nhưng trên mặt bát phong bất động, lần này nàng mắt nhìn thẳng, chỉ nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, tuyệt không hướng bên cạnh nhiều ngó liếc mắt một cái. Kết quả, Ngược lại là Dương Võ cùng Dương Thiên Ân hai cái nói chuyện. Ngươi lần này trở về nghỉ phép thời gian nhưng thật ra thực xảo, vừa lúc đuổi kịp tiệc rượu. Dương Võ cởi cùng Dương Thiên Ân nói, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi còn ở sau lưng nói nhân ra nói bậy đâu, này hai người đều ở cùng cái trong đội, tự nhiên cũng là nhận thức. Dương Võ nói khách khí, họ như là nghỉ phép giống nhau, nhưng là bọn họ đều rõ ràng Dương Thiên Ân lần này không phải nghỉ phép trở về, mà là vì tiểu tuyết sự tình. dương thiên ân nếu là theo nói là nghỉ phép cũng không ai sẽ nói cái gì chỉ là này cũng không phải là hắn lần này ra tới mục đích hắn lần này ra cửa chính là vì đem nói cái rõ ràng miễn cho dịch dịch tảng tảng ngược lại làm người nhiều hơn này phòng đoán cũng là vì tiểu tuyết, vẫn là các ngươi củ sát đội người đem nàng bắt lấy dương thiên ân lời kia vừa thốt ra sở đình rõ ràng cảm giác được cái này trên bàn người đều dựng lên lỗ thai tiểu thuyết người này chính là lòng mềm yếu Dễ dàng đồng tình người khác Nhưng không phải làm người chui chỗ trống Tư nhiên sợ những cái đó hạ phóng người đói chết cho bọn hắn lộng điểm ăn Lần này ta cũng là muốn mang nàng cùng nhau trở về Mang nàng đi tùy quân Đi trong quân đội Quân đội không khí nghiêm túc Ở nơi đó nàng mới có thể càng tốt tiến hành tư tưởng học tập Ha ha Dương võ trên mặt cười Trong lòng lại tưởng người này thật là không biết xấu hổ Nói dễ nghe như vậy Lời nói khách sáo một bộ một bộ dương võ tuyệt không thừa nhận hắn là ghen ghét trên thực tế bộ đội nhận người thời điểm hắn cũng đi báo danh tới chỉ là vóc dáng không đủ cao không chiêu thượng ngược lại là dương thiên ân đương trưởng trúng tuyển tiêu tuyết toàn bộ hành trình trên mặt là cười giống như không hề có chịu sự tình lần trước ảnh hưởng giống nhau ngay cả ở dương võ trước mặt cũng không có biến sắc mặt phải biết rằng dương võ chính là lần trước trơ mắt nhìn nàng quẫn trạng thảm trạng chính là nàng hiện tại ở dương võ trước mặt vẫn là vẻ mặt bình thản lung dung bộ dáng không hề có bất luận cái gì bị dọa sợ hoảng sợ. Liên quan điểm này, Dương Võ liền cảm thấy đây là nàng lại một cái không thích hợp địa phương, một cái 20 tuổi cô nương, chưa thấy qua cái gì việc đời, không có gì nhân sinh trải qua, gặp được như vậy sự cư nhiên nhanh như vậy liền từ cái loại này trạng thái chung đi ra, không hề có chịu ảnh hưởng, này không phải quá kỳ quái sao. Bất quá lần này tiểu tuyết thực mau liền phải tùy quân đi rồi, này cũng đều không liên quan chuyện của hắn. Dương võ đem nghi hoặc đặt ở một bên, tiếp tục cùng Dương Thiên Ân hai cái nói chuyện, vừa lúc hắn cũng miễn cưỡng xem như vào quan trường, thổi phồng quốc gia thổi phồng lãnh đạo lời nói khách sáo ai sẽ không nói à. Một bên sở đình cảm thấy này quả thực chính là tu la tràng, vô pháp nhi nghe bọn hắn nói lung tung, chỉ thoáng lẩm bẩm hai chiếc đũa thức ăn trên bàn liền ăn xong đi, trên bàn có củ cải hầm thịt, khoai tây hầm thịt, thịt không nhiều lắm. Trên cơ bản đều là một đại buồn củ cải một đại buồn khoai tây, thiếu thiếu phóng một ít lát thịt, nhưng liền này cũng đủ người tranh đoạt Sở Đình cùng Dương Võ đều không hiếm lạ này đó thịt, tự nhiên sẽ không đi tranh đoạn, Dương Thiên Ân cùng Tiểu Tuyết, hiển nhiên cũng sẽ không để ý này trên bàn đồ ăn, cũng coi như là tiện nghi những người khác. Sở Đình tưởng thượng Vê Đút Cờ, liền cùng Dương Võ nói một tiếng, hướng tới phòng sau Vê Đút Cờ đi đến, trong đội giống nhau Vê Đút Cờ đều là ở phòng sau. cho nên nàng đều không cần hỏi, liền trực tiếp chạy đi nơi đâu đi, còn chưa đi đến vê đút cờ mới vừa đi đến phòng sau, liền nhìn đến từ trong vê đút cờ ra tới Lý Quang Lượng. nhà mình vê đút cờ lại chẳng phân biệt nam nữ, chỉ có này một cái. Lý Quang Lượng đứng ở nơi đó nhìn sở đỉnh, trên mặt thần sắc muốn nói lại thôi, hắn không đi sở đỉnh cũng không thể trực tiếp đi qua đi à, đang muốn chúc mừng hắn tân hôn nhân tiện ám chỉ hắn từ vê đút cờ cửa tránh ra, liền nghe hắn mở miệng nói. Ngươi cũng tới. Ha ha, chúc mừng chúc mừng a, thân hôn vui sướng. Ta rốt cuộc biết ngươi lúc ấy bất đắc dĩ kết hôn thành ra là cái gì cảm thụ. Lý Quang Lượng ánh mắt phức tạp. Sở đình đang muốn nói cái gì, liền thấy Lý Quang Lượng nhìn về phía nàng sau lưng. Trời ạ, như vậy dẫn người hoài nghi nói sẽ không bị người nghe thấy được đi. Sở đình một quay đầu, thấy bởi vì người nhiều mắt tạp sợ có người dình coi chính mình tức phụ thượng vê lúc cờ, cho nên riêng tới thủ vệ dương võ. Má ơi, đây mới là tu la chàng. mươi 32 Không khí cứng đờ. Sở đình quả thực không biết nên nói cái gì, vẫn là Dương Võ trước mở miệng nói, Lý thanh niên trí thức, ta xem bên ngoài tân nương tử ở tìm người đâu, còn không mau đi thôi. Lý Quang Lượng không để ý đến hắn, lại phức tạp nhìn thoáng qua sở đình, sau đó mới đi ra ngoài, chờ hắn đi rồi. Sở đình nhìn Dương Võ phản ứng đầu tiên chính là chỉ thiên thể, hắn là bậy bạn. Chúng ta cái gì quan hệ cũng không có, ta là cam tâm tình nguyện cùng ngươi kết hôn. Dương Võ gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh mà nói, đi thôi, ngươi không phải muốn đi nhà xí sao, ta tại đây cho ngươi xem. Sở đình cảm thấy chính mình hiện tại nước tiểu đều có điểm bị nghẹn đi trở về, nhưng vẫn là nỗ lực đi vào vê đút cờ giải quyết một chút vấn đề sinh lý. Ra tới sau, Dương Võ liền lập tức đi ở phía trước hồi trên bàn cơm, sở đình cũng không có cơ hội cùng hắn nói nữa. chỉ có thể đối diện không nói gì ăn xong này một cơm. Sau khi ăn xong cũng không có nháo động phòng này một phân đoạn, Lý Quang Lượng bởi vì ở chỗ này không có nhà ở, cho nên kết hôn sau chủ chính là Dương Ái Anh nhà mẹ đẻ, cũng không cần qua lại chạy đưa gả linh tinh. Cơm nước xong, đại gia liền trực tiếp cáo từ đi rồi, trên đường lục tục có người trải qua, sở đình cũng không muốn cấp những người này ra tăng tân đề tài, liền cái gì cũng chưa nói. nửa đường thượng vừa lúc gặp được đội trưởng kêu dương võ qua đi một chuyến muốn nói gì sự tình dương võ liền đi qua chỉ có sở đình một người về nhà buổi chiều một người ngốc tại trong nhà thời điểm sở đình trong lòng còn có chút bất an đâu chỉ là thời gian dài nàng cái loại này khẩn trương tâm tình liền không có ngược lại có điểm tự sang ngã nghĩ thầm này đều chuyện gì đâu thật là ngày này thiên tận đủ hướng người mới không quen hắn đâu lời nói là nói như vậy chờ buổi tối ăn cơm thời điểm Dương võ còn không coi trở về Sở Đình liền có điểm lo lắng hắn nên không phải là tránh chính mình đi Phòng trưng là ở đội trưởng ra ăn Sở Đình tẩy xong súc nằm ở trên giường cũng vô tâm tư đọc sách ở kia đông tưởng tây tưởng suy nghĩ vớ vẩn nghĩ nghĩ cư nhiên chính mình mơ mơ màng màng có điểm ngủ rồi nửa ngộng nửa tỉnh chi gian Sở Đình cảm giác được Dương võ đã trở lại nằm ở chính mình bên người ngủ vốn dĩ nàng là nhớ tới húng húng hắn Sau lại tưởng tượng lại cảm thấy tính, hôm nay kiên nhận hữu hạn, chính mình nị vai nói cho hết lời, vô tâm tình lại nói với hắn, lười đến giải thích, vì thế nàng liền tự xa ngã tiếp tục ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, sở đình rời giường làm cơm, bởi vì hiện tại thời tiết lánh, đồ vật có thể cắt được, cho nên đêm qua làm mản thầu có thể gác qua buổi sáng, buổi sáng liền nhiệt hai cái bánh bao một chút tiểu dương muối, hơn nữa nóng hầm hập cháo, cũng là không tổi một đốn cơm sáng. Có chút lời nói, lúc ấy nói có thể thuận lợi nói ra, cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng qua một đoạn thời gian, lại nói nói tức khắc liền có chút khó có thể mở miệng, sở đình chính là như vậy cảm thấy. Làm nhai một ngụm màn đầu, sở đình do dự ngừng đầu, nhìn Dương vo nói, cái kia, ngày hôm qua sự ta tưởng giải thích một chút. ân Dương Võ ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Ta cùng cái kia Lý Quang Lượng hoàn toàn không thân, hoàn toàn chưa nói quá nói mấy câu. Ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ như vậy nói, nhưng ta tưởng trịnh trọng tỏ vẻ một chút, cùng ngươi kết hôn là nghiêm túc tự hỏi quá sau đó quyết định, cũng không có cái gì không muốn hoặc là cưỡng bách, ân, chính là như vậy. sở đình gật gật đầu. ân, Dương võ không sao cả gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. sở đình rốt cuộc cao hứng, cảm thấy ngực một tòa núi lớn bị rời đi. Chỉ là qua mấy ngày, nàng liền không như vậy cảm thấy. Dương Võ cũng không biết vì cái gì rõ ràng đối nàng có chút lãnh đạm xuống dưới, ngày đó sự rõ ràng đều nói qua, hết thể đều đi qua, chính là Dương Võ lại cùng Nguyên Lai có điểm không giống nhau. Bọn họ phía trước đều là thường xuyên, ân, nói như thế nào đâu, buổi tối thân thiết số lần vẫn là tương đối nhiều. Liên tính sở đình mánh liệt yêu cầu khống chế số lần, nhưng là Dương Võ còn sẽ ở buổi tối quân lấy nàng nháo nàng, rốt cuộc hiện tại lại không có gì hoạt động giải trí. Thiên tối sầm đèn một tuổi liền lên giường nói, kia gì, chỉ có thể phu thế gian làm làm vui sướng sự, nếu không nói như thế nào trước kia người có thể sinh nhiều như vậy hài từ đâu. Sở đình bị đè nén hai ngày, cuối cùng chịu đựng không được, ở một ngày cơm chiều thời điểm, chất vấn nói, ngươi có phải hay không còn ở sinh khí ngày đó Lý Quang Lượng nói những cái đó sự nha, ta cùng ngươi giải thích qua, ta căn bản cùng hắn không thân, cũng chưa nói qua nói mấy câu. Hắn người kia liền sẽ tự mình đa tình, đặc biệt sẽ nao bổ, nao bổ chính là tưởng quá nhiều ý tứ. Không có việc gì a, không sinh khí. Dương Võ vẻ mặt bình tĩnh, thực bình tĩnh nói, cái gì đều không có khí, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn nói không sinh khí, nhưng sự thật thế nào bọn họ đều rõ ràng, Sở Đình cảm thấy chính mình tuyệt đối là bị gia đình lãnh bạo lực, Dương Võ vẫn là kia phó không ôn không hòa bộ dáng, Sở Đình cũng không biết nên làm như thế nào. Nàng đối những người này tế quan hệ gian kết giao linh tinh thật sự là không có gì kinh nghiệm, cho dù là hiện tại nàng kết hôn, cũng là như thế. Không quá hai ngày, nông nhàn bắt đầu rồi, cũng chính thức đi vào mùa đông, trong khoảng thời gian này là không dùng tới công, bởi vì trong đất đều bị đông lạnh thượng, cũng không có mà nhưng loại, mọi người đều nhàn rỗi. Vốn dĩ Dương võ đã từng cùng sở đình hai người thương lượng quá, muốn thừa dịp nông nhàn trong lúc cái tân phòng. bởi vì mặt khác thời gian đều không có phương tiện trên cơ bản muốn tìm người khác tới cái tân phòng chỉ có thể chờ đến bọn họ tan tầm thời điểm thời gian kia quá ít không ai sẽ nguyện ý vì cho người khác xây nhà liền không đi bắt đầu làm việc không tránh công điểm dựa vào kia một chút tế xuống dưới thời gian không biết muốn kéo bao lâu thời gian đâu cho nên chỉ có thể sấn mỗi năm nông nhàn thời gian xây nhà mà quanh năm suốt tháng đội viên thời gian nghỉ ngơi cũng liền trong khoảng thời gian này Mặt khác thời điểm đều là bận rộn. Phần 20 Nhưng hiện tại hai người có một chút cùng loại với dùng mình, cũng không phải nói dùng mình. Ngày thường ăn cơm nói chuyện vẫn là bình thường giống nhau, nhưng Sở Đình chính là cảm thấy giống như có một chút không giống nhau, có một chút ngăn cách. Hiện tại Dương Võ không có nói muốn tu tân phòng sự, Sở Đình tự nhiên cũng sẽ không nói. ngày nay Sở Đình cùng Tiểu Đỏ thấm hai cái ở nhà làm giày, Sở Đình ở một bên làm miếng đột giày. Nàng muốn làm cái loại này thật dày miếng đột dày, hơn nữa mới làm hậu dày đông, cái này mùa đông là tuyệt đối sẽ không đông lạnh đến chân. Nông nhàn sau kiều đỏ thấm liền thường xuyên đến sở đình ra, bởi vì dương võ ban ngày giống nhau đều không ở nhà, chỉ có sở đình ở, hai người cũng tự tại chút, nếu là sở đình đến nhà nàng, kia thượng có lao hạ có tiểu nhân, không có phương tiện. Hai người tự lời nói, kiều đỏ thấm đột nhiên nhỏ giọng hỏi, ai? Các người này kết hôn cũng có non nửa năm đi, thế nào, thân mình thế nào? Cái gì thân mình, thân thể sao, thực hảo a. Sở đình có điểm không rõ? Ai nha, chính là hài tử a, đều kết hôn non nửa năm, cũng nên có hài tử. Các người hai cái lại tuổi trẻ nhìn thân thể cũng đều rất khỏe mạnh. Tiêu đỏ thâm cũng là hảo ý, nàng nghĩ sở đình một cái thanh niên trí thức, chính mình nhà mẹ đẻ cũng không ở bên này, đối với những việc này chưa chắc rất rõ ràng. Liền nghĩ nhắc nhở nàng một chút. Cái này, không nóng nảy, lúc này mới bao lâu nha. Sở đình nói đến cái này có điểm ngượng ngùng, nàng cùng dương võ tử kia một lần liền không có qua. Này như thế nào không bội nha, hai tử sự quan trọng nhất, dù sao ngươi hiện tại cũng không bắt đầu làm việc, sinh hạ đến chính mình có thể mang, thật tốt nha. Trên người của ngươi tới hồng bình thường sao? Ta cùng ngươi nói, hoài hai tử cái kia đã có thể không tới. Trong khoảng thời gian này các nàng thường xuyên ở chung, quan hệ thuộc thật sự, cho nên phương diện này vốn riêng lời nói hai người cũng có thể nói. Tiểu đỏ thâm cùng sở đình nói cái này cũng là sợ nàng không biết, rốt cuộc hiện tại lại không có gì tính giáo dục hóa, hoài hai tử không tới kinh nguyệt chuyện này, muốn không có đại nhân nói thật đúng là không biết. Ta cái kia, mới đến quá không bao lâu. Sở đình xấu hổ cười nói, nói nàng lại ngấm lại, chính mình lần trước tới đại di mụ là khi nào tới đâu. Hình như là hơn một tháng trước đi, trời ạ, hẳn là không thể nào. Sở đình nghĩ đến này, sắc mặt có điểm thay đổi, tiểu đỏ thâm nhìn nàng biến sắc mặt, vội vàng nói, làm sao vậy, nên không phải là có cái gì, có phải hay không có mang. Sở đình do dự một chút, ngâm lại, không có khả năng mang thai, nguyên chủ cùng dương võ kết hôn đã nhiều năm cũng chưa hài tử, không có khả năng, ân. Chính là đến chậm mấy ngày, không có quan hệ. Đến chậm. Vậy có khả năng mang thai nha. Tiêu đỏ thâm vô đuổi, ngươi nhưng đừng không thèm để ý, có mang liền phải cẩn thận một chút, nguyên lai like chúng ta đội liền có tân tức phụ hồ đồ, chính mình cũng không biết, cũng không ai cùng nàng nói qua, kết quả có thân mình không chú ý hải tử liền, liền rớt. Không có khả năng. Sở đình xua xua tay không tin, có thể là thời tiết lánh đi, thời tiết lánh liền có điểm chậm lại, sẽ không. Như thế nào sẽ không nha, ngươi nguyên lai like cái kia chuẩn không chuẩn. chuẩn không chuẩn. Sở đình suy nghĩ một chút, nguyên chủ cái kia đích xác không chuẩn, hơn nữa thời gian hành kinh thời điểm sẽ bụng đặc biệt đau, nhưng từ nàng tới về sau, liền phá lệ yêu quý chính mình, nỗ lực bảo dưỡng, tay có thể không dính lạnh tuyệt không dính lạnh, này mấy tháng bảo dưỡng xuống dưới đã có một chút hiệu quả, gần nhất đại di mụ thời gian đều bắt đầu bình thường, cũng không giống nguyên lai bụng như vậy đau. Sở đình không nói chuyện, nhưng tiểu đỏ thấm nhìn nàng kia sắc mặt là có thể đoán được, chuẩn đi. Hiện tại không chuẩn, đó chính là hoài hải tử. Nói ngươi còn không thèm để ý đâu, cái này ngàn vạn phải cẩn thận, ở nhà phải cẩn thận dưỡng, trở về còn muốn cùng ngươi nam nhân nói một tiếng, trước một tháng việc nặng cũng đừng làm. Ngậy! Tiến đi nhiệt tình tiêu đỏ thẫm, sở đình nhịn không được sờ sờ bụng, nên sẽ không thật sự có đi, nàng phía trước là kiên định cảm thấy không có khả năng có, là bởi vì nguyên chủ cùng dương võ chính là sinh sống đã nhiều năm đều không có hải tử nha. Các nàng thân thể là giống nhau, không có khả năng đổi thành nàng liền có có phải hay không, chỉ là bị kiều đỏ thấm như vậy chắc chắn vừa nói một khuyên, còn tác nhiều như vậy thai phụ tri thức, nàng liền có điểm bắt đầu nhịn không được hoài nghi. Không thể nào, nàng hoàn toàn không có làm tốt có hài tử chuẩn bị a, nàng ở đời trước không kết hôn tính toán cả đời độc thân, chính là bởi vì đối hài tử không cảm giác, đừng tưởng rằng nàng là cô nhi viện lớn lên liền sẽ thích hài tử, ai chính mình hài tử linh tinh. tóm lại hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, tưởng tượng đã có một người sẽ ở chính mình trong bụng biến đại, nàng liền cảm thấy thật là khủng khiếp, tựa như phim kinh dị giống nhau. Suy nghĩ một hồi, sở đình lắc đầu, đừng dọa chính mình, sẽ không, khẳng định sẽ không mang thai. Về sau nàng có lẽ sẽ sinh hài tử, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Nói nữa, hiện tại mới 18 tuổi đâu, vừa mới mới vừa thành niên, không phải sinh hài tử hảo thời cơ. Khẳng định quá mấy ngày đại di mụ liền tới rồi, ân, khẳng định là như thế này, sở đình an ủi chính mình. Sau đó nàng liền đem chuyện này vứt đến sau đầu, dương võ trở về nàng cũng chưa nói, loại này còn không xác định sự nói cái này làm gì, kết quả lại ra vấn đề. Dương võ là ở ngày hôm sau buổi chiều về nhà trên đường, đụng tới kiều đỏ thấm trượng phu dương dũng, tuy rằng là nông nhàn, đại gia giống nhau cũng sẽ không nhàn dối, nhặt tuổi lửa lưu mùa đông dùng. còn có đi nhặt đá phô sàn nhà góc tường, tóm lại đủ loại toái toái tạp tạp sự. Dương Dũng chính là ở nhặt tuổi lửa trên đường đụng tới Dương Võ, trước kia bọn họ đều là không quá thường nói lời nói, tuy rằng là hàng xóm nhưng không thường gặp được, cũng không quá thủ, nhưng hiện tại Kiều đỏ thâm cùng sở đỉnh quan hệ sự hảo, cho nên Dương Dũng cảm thấy cũng cần thiết cùng Dương Võ chỗ một chút thử xem, bằng không nhiều xấu hổ nha. Vì thế liền chủ động kỳ hảo tiếp đón, tan tầm về nhà lạp Hôm nay còn rất sớm. Dương Võ gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, mới vừa tan tầm, gần nhất không có gì sự. Tan tầm sớm cũng hảo, vừa lúc có thể giúp ngươi tức phụ khô khô sống, này mới vừa có thân mình người không thể làm việc nặng, giống cái gì gánh nước gái chọn xài, ngươi đều có thể giúp đỡ bận việc bận việc. Đúng vậy, tiêu đỏ thâm cái này miệng rộng đem sở đình mang thai sự nói ra đi, bởi vì nàng thật sự cảm thấy sở đình mang thai, vợ chồng son kết hôn non nửa năm, không phải mang thai là cái gì kết quả chuyện này cứ như vậy lướt qua sở đình trực tiếp tới rồi dương võ bên hai có thân mình dương võ có chút không thể tin tưởng a ta tức phụ nhi ngày hôm qua phát hiện cùng sở thanh niên trí thức nói sở đình cứ như vậy bị tiểu đỏ thấm hai vợ chồng hố một phen chờ nàng đem làm tốt đồ an đoan đến trong phòng nhìn đến mới vừa vào nhà dương võ đều hắn ăn cơm thời điểm chờ đến chính là sắc mặt xanh mét dương võ nhìn nàng hỏi Ngươi hoài hải tử. 7. Chương 33 Ngươi làm sao mà biết được, không đúng, ta không có nhà, không có mang thai. Sở đình trước tiên phản bác, chỉ là nàng nói ngươi làm sao mà biết được ý tứ là, ngày hôm qua kiểu đỏ thâm mới suy đoán nàng mang thai như thế nào dương võ sẽ biết. Nhưng ở dương võ nghe tới ý tứ này chính là ngươi như thế nào biết ta mang thai, sau đó lập tức lại phủ nhận chính mình không mang thai, này còn không phải là muốn cô ý giấu giếm sao. Vì cái gì muốn cô ý giấu giếm, chính là không nghĩ hoài hắn hải tử, không nghĩ sinh hắn hải tử, nếu không giấu hắn làm cái gì. Ngươi không nghĩ sinh, là không nghĩ cùng ta sinh hải tử sao? Vẫn là tưởng. Ngươi nói cái gì đâu sở đình cảm thấy hắn không thể hiểu được, cái gì không nghĩ cùng ngươi sinh, ngươi liền cho ta định tội lạc. Thật là, ngươi có phải hay không nghe được tiểu đại tỷ cùng ngươi nói cái gì, ta cùng ngươi nói chuyện này cũng chưa xác nhận. Chính là ngày hôm qua để ra một chút, nàng hiểu lầm cho rằng ta mang thai, kỳ thật không hoài. Sở đình tưởng tượng liền biết hắn phỏng chừng là từ đâu gặp được kiều đại tỷ, biết ngày hôm qua phát sinh sự, cái này kiều đại tỷ miệng cũng quá nhanh, liền hoài nghi một chút sao, còn không có xác định hoài thượng đâu. Dương Võ có điểm không tin, người tin hay không tùy thích, thật là phiên nhân, chơi cái không để yên lạc, đừng cho là ta không phát hiện ngươi có ý tứ gì. Từ ngày đó Lý Quang Lượng kết hôn kia một ngày ngươi liền âm dương quay khí, cả ngày làm đến cùng ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi giống nhau. Ngươi hôm nay liền đem lời nói cho ta nói rõ, ta như thế nào thực xin lỗi ngươi lạp, à. Ngươi dựa vào cái gì như vậy âm dương quay khí, ngươi nếu là không nghĩ qua, liền nói thẳng. Sở đình bạo phát, nàng chịu không nổi như vậy sinh sống, nàng người này chính là dứt khoát thật sự, nếu có thể hảo hảo quá, kia liền hảo hảo quá. đồng tâm hiệp lực sinh hoạt. Nếu là không thể hảo hảo quá, vậy hoàn toàn tách ra, một người sinh hoạt cũng thực hảo, trừ bỏ mệt một chút muốn tránh công điểm. Làm gì như vậy à, thật không minh bạch lại ở bên nhau, lại lẫn nhau trong lòng không thoải mái, có ý tứ sao? Đặc biệt không thú vị. Kia Dương Dũng vì cái gì nói kiểu đỏ thấm ngày hôm qua cùng ngươi nói mang thai. Ngươi đừng nói sang chuyện khác sở đình liền cảm thấy người này là ở nói sang chuyện khác. Rõ ràng là đang nói gia đình lãnh bạo lực vấn đề, lại tưởng vòng qua cái này, ngươi nói ngươi có ý tứ gì, ngươi mấy ngày hôm trước làm gì đâu, đừng lại nói không có gì, ai nha, ta phiền ngươi chết bẩm. Thật không có gì. Dương Võ có lệ nói, kỳ thật hắn chính là có chút thẹn thùng, ngày đó ăn lớn như vậy giấm, hơn nữa ngày đó lúc sau hắn phát hiện hắn vẫn là rất để ý sở đình. Phải biết rằng trước kia hắn vừa mới bắt đầu kết hôn thời điểm, Chỉ đem nàng trở thành chính mình tương lai hài tử mẹ, trở thành một cái có văn hóa có thể cho chính mình giáo hảo nhi tử nữ nhân. Chính là hiện tại hắn phát hiện chính mình cư nhiên có một chút để ý sở đình cư nhiên sẽ vì nàng xem nam nhân khác không cao hứng, cái này làm cho hắn có điểm thẹn thùng, trong lòng cũng không thể nói cái gì tư vị, muốn chạy trốn tránh một chút. Lý Quang Lượng chuyện đó kỳ thật thật không tính cái gì, chính mình đều chướng mắt hắn. Một đại nam nhân thông đồng nhân gia cô nương còn trụ đến nhân gia trong nhà đi, dương võ đều không đem hắn xem ở trong mắt. Đương nhiên, hắn cho rằng sở đình không nghĩ cho hắn sinh hài tử thời điểm mới là thật sinh khí. Sở đình là qua một hồi lâu mới phát hiện dương võ tiểu cảm xúc, vô ngữ, cho nên ngươi là cảm thấy có điểm đã thích ta, mới gần nhất hình thù kỳ quái, là bởi vì ngượng ngùng. Cũng không phải dương võ biệt nữ quay đầu. Một bộ tùy ngươi thế nào ta chính là không sao cả bộ dáng. Sở đình yên lặng đi trở về cái bàn bên trên ghế ngồi xuống, cầm lấy chén đua bắt đầu ăn cơm. Dương phòng đợi một chút không nghe được nàng đáp lời, quay đầu phát hiện nàng chính đang ăn cơm đâu. Tức khắc liền, ngươi liền không có gì nói nha. Nói cái gì? Ăn cơm sao? Ta nói ta coi cho ngươi, ngươi nói như thế nào nha. Dương võ không cao hứng nói. Như thế nào không trở về lời nói đâu. như thế nào không giống mấy ngày hôm trước như vậy nói một đống lớn thích ta cảm thấy ta nhất xoáy linh tinh đâu như thế nào như vậy bình tĩnh ăn cơm đâu sở đình trận trắng mắt đều kết hôn lâu như vậy lao phu lao thê nói cái này có ý tứ gì nha, nhanh ăn cơm đi thật là mấy ngày nay âm dương quái khí xem ngươi liền khó chịu nay đại khái đã tiêu bị thiên vị không có sợ hay đi sở đình một khi đã biết dương vo ý tưởng mấy ngày hôm trước lo lắng không còn sót lại chút gì hơn nữa còn dám quát lớn hắn. Còn nhìn cái gì đâu, còn không mau lại đây ăn cơm. Sở đình chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dương võ rừng một chút, yên lặng đi tới bắt đầu ăn cơm, ăn đến một nửa, mới nhớ tới hỏi, mang thai chuyện tới đế sao lại thế này. Nhà hắn hai vợ chồng vì cái gì nói như vậy. Sở đình không thèm để ý nói, chính là ta đại di mụ đến trầm bái, ngươi đừng động, mới đến muộn mấy ngày nha, chuyện gì đều không có, là Kiều đại tỷ đoán mò. Dương võ cùng sở đình ở lâu như vậy, đã sớm biết đại di mụ ý tứ, gật gật đầu, vui đầu lùa cơm hai cái, lại ngẩng đầu hỏi, cái kia tới muộn chính là mang thai ý tứ sao? Bằng không kiểu đỏ thấm như thế nào sẽ nói như vậy? Ân là có cái này cách nói, nhưng ta này chỉ là mùa đông đông lạnh, bụng không thoải mái mới đến muộn, không phải mang thai, ngươi nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Sở đình còn ôm xa vời hy vọng, nàng thật sự là không nghĩ 18 tuổi coi như mẹ. Ai ngờ Dương Võ phản ứng cũng cùng tiểu đỏ thấm giống nhau, đó chính là có hải tử bái. Là không nhất định sự đâu, thật là. Không được, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện nhìn xem. Dương Võ nói, cư nhiên đứng dậy muốn tới mang sở đình đi bệnh viện. Sở đình cảm thấy vô ngữ, hiện tại trời đã tối rồi, còn đi cái gì bệnh viện nha. Nói nữa, liền tính là có hải tử, lúc này mới một tháng có thể tra ra cái gì nha, hy vọng vẫn là không cần ôm quá lớn hảo. Buổi tối ngủ dương võ rõ ràng so với phía trước đối sở đỉnh nhân cần nhiều, còn tiến đến nàng trước mặt muốn ôm nàng, nhưng sở đỉnh cảm thấy phiền thật sự, tuy rằng là mùa đông, nhưng bọn hắn này chăn hậu, khóa lại trong chăn cũng sẽ không có quá lánh, chỉ là dương võ tay vẫn luôn không thành thật hướng nàng trên bụng sở. Ai nha, ngứa, sở ta bụng làm gì? Làm ta cùng ta nhi tử chào hỏi một cái. Ngươi người này cũng thật có ý tứ, đừng nói hiện tại có hay không hài tử. Liền tính là có, hắn cũng chính là một cái gạo lớn nhỏ, hắn còn có thể cùng ngươi chào hỏi nha. Gạo lớn nhỏ ta cũng muốn sờ sờ, trường trường không phải trưởng thành. Ta đều theo như ngươi nói, không nhất định có đâu, cái kia nào chuẩn nha. Nhưng mà nhân ra lỗ thai có tự động lọc công năng, ai nha, nếu là có nhi tử còn không biết cho hắn lấy tên là gì đâu, muốn lấy cái dễ nghe điểm, cũng không thể cùng trong đội người khác không sai biệt lắm. Bởi vì đệ tam đội sản xuất chính là nguyên bản dương gia thôn, nơi này người đại đa số đều là họ dương, phàm là dương tự mặt sau có thể đặt tên, cơ hồ cấp nổi lên cái biến, dương võ như vậy tưởng cũng là hẳn là. Nghĩ, hắn lại để sát vào sở đình nói, ngươi cũng giúp đỡ ngâm lại. Quang tưởng có ích lợi gì nha, thật là, ngươi cũng chưa thượng quá học, ngươi có thể nhận thức mấy chữ nha, lần trước liền cùng ngươi nói cùng ta cùng nhau học thức tự, ta dạy cho ngươi đi học. Ngươi còn không nghe. Sở đình cảm thấy người này biến sắc mặt trở nên thật là nhanh, vừa rồi còn ngây thơ thiếu nam thông báo đâu. Nga, không phải thiếu nam, hiện tại liền một lòng chú ý con của hắn. Ta nhận thức tự a Ngươi có thể nhận thức có thể cái gì dùng nha. Ngươi xem ngươi, như thế nào lại xả đến cái này mặt trên. Vốn dĩ chỉ là tưởng nói nói hài từ tên, kết quả lại bị xả đến học tập thượng, không thượng quá học dương võ cảm giác được khổ bức học sinh buồn bực. Không nói cái này, ngươi có thời gian cũng cấp ta nhi tử ngẫm lại tên, bất quá cũng không đổi, còn có vài tháng đâu. Ngươi quang tưởng nhi tử, nếu là nữ nhi đâu? Nay sẽ sở đình đều đã quên chính mình cũng không xác định mang thai. Nữ nhi cũng hảo a. Hảo, vậy ngươi như thế nào không nói cho nàng cũng lấy cái tên, như thế nào nữ nhi ngươi liền không nghĩ muốn đúng không, sinh lại không dưỡng, sinh hạ tới liền ôm đến cô nhi viện làm chính phủ dưỡng. Ngươi người như vậy cũng không biết xấu hổ sinh hài tử, cũng chính là không có tuyển, bằng không nhân ra căn bản không nhận các ngươi người như vậy đương cha mẹ. Ta chưa nói không dưỡng nha. Một đốn bùn bùn chỉ trích đem dương võ tạp hôn mê, ta khi nào nói không dưỡng, kia nữ nhi không phải cũng là ta loại sao, ta chính là sao có thể ném tới cái gì cô nhi viện cho người khác đâu, ta là hạng người như vậy sao. Ta xem ngươi chính là... Sở đình nói tránh ra chính hắn nửa nằm ở một bên ngủ đi. Dương võ thấy nàng sinh khí còn có điểm không thể hiểu được, chính mình như thế nào làm, chưa nói cái gì nha, như thế nào liền sinh khí a? nhưng hắn cũng biết nếu tức phụ sinh khí liền phải hống. Ai, nhà ta nhà mới muốn che lại đi, lúc này vừa lúc mọi người đều nhàn rỗi đâu, chờ lại qua năm liền không được, qua năm sang năm làm một năm đều không nhất định có khả năng xong, đến lúc đó chúng ta còn không biết trụ làm sao. Hơn nữa lúc ấy ngươi bụng khẳng định đều lớn, cũng không biết hướng nào đi, ở tại bên ngoài cũng không thoải mái. Lời này nhưng thật ra khiến cho sở đình hứng thú, bất quá nàng vẫn là trịnh trọng cảnh cáo dương võ một chút, còn không có xác định hoài không có dựng đâu, nói không chừng ngày mai đại di mụ liền tới rồi, không chừng căn bản không hoài, ngươi đừng hạt kích động. Hành hành hành, đến lúc đó sẽ biết, đến lúc đó ngươi nhưng đến cùng ta đi bệnh viện, ta nói cho ngươi vẫn là ở bệnh viện sinh hài tự hào. Trên cơ bản hài tử đại nhân đều có thể giữ được mệnh, muốn ở trong đội chính mình sinh ta đây nhưng không yên tâm. Thật vất vả tức phụ hài tử đều có, nếu là bởi vì sinh hài tử cũng chưa, kia không phải xui xẻo tột cùng sao. Điểm này cùng sở đình nhưng thật ra không như mà hợp, ngươi xả như vậy xa làm gì, không đều nói không nhất định sao, mau nói, ngươi vừa rồi không phải nói xây nhà sự sao, gần nhất liền phải làm gì, chúng ta đây trụ nào nha. trụ chỗ nào chỉ có thể hồi nhà cũ trụ một đoạn thời gian dương vo nghĩ nghĩ nói a sở đình có điểm không vui tia nàng không phải muốn đồng thời gặp phải mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn chị em dâu mâu thuẫn sao nhà cũ người có thể trơ mắt nhìn nàng đương cá mặn sao khẳng định không thể khi nào cái a càng nhanh càng tốt cái xong nhà ở còn muốn phơi khô cũng muốn thời gian ai nha đi nhà cũ trụ còn có chúng ta phòng sao không có cũng muốn đằng ra tới có thể ở lại hạ. Ta đây làm bánh đậu xanh cũng muốn ở nhân ra mí mắt phía dưới, hướng chi sở đỉnh trở mình, này không phải mau ăn tết sao, bánh đậu xanh khẳng định phải làm đại lượng, đến lúc đó đại tẩu các nàng nhìn sẽ không nói cái gì đi, nếu là lại nói cùng chúng ta cùng nhau làm cùng nhau bán làm sao bây giờ nha. Sở đỉnh là nghiêm túc nói, đây cũng là nàng vừa định lên, khoảng thời gian trước bánh đậu xanh đều nói muốn số lượng không nhiều lắm. Bởi vì thời tiết lánh không cần nhiều như vậy có thể tồn, nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại là muốn mau ăn tết mọi người đều là một năm tiết kiệm đến cùng. Ăn tết thời điểm mới bỏ được tiêu tiền mua điểm đồ vật ăn. Phần 21 Bánh đậu xanh nu cầu khẳng định sẽ biến đại, đến lúc đó nói không chừng nhà cũ người đỏ mắt làm sao bây giờ. Trải qua này non nửa năm ở chung, sở đình cũng đã nhìn ra, dương vô cùng lao vu quan hệ nói gần không gần nói có xa hay không. chân chính giống trong tiểu thuyết như vậy cực phẩm đến, hận chết chính mình không thích cái kia nhi tử người kỳ thật cũng rất thiếu, không đến mức đến cái kia trình độ, nhưng dính dáng đến ích lợi đã có thể không giống nhau nha, xả đến ích lợi đỏ mắt gì đó, không chừng có bao nhiêu đại phiền phải đâu, nàng nhưng không muốn. Ân Dương võ thở ra một hơi, suy nghĩ một chút, xác thật như thế, bánh đậu xanh tiền lời ngày thường bọn họ đối ngoại nói đều là kiếm không nhiều lắm, còn muốn còn nợ bên ngoài. Nhưng hiện tại bỗng nhiên dịch về đến nhà đi, hắn thật đúng là không thể bảo đảm mẹ nó sẽ không nhúng tay. Nếu không, chúng ta trụ đến thành phố đi thôi. Sở Đình đề nghị nói, trụ thành phố, hắn thật đúng là không nghĩ tới, chúng ta trụ thành phố, nơi đó cũng không có phòng ở a, Không có phòng ở có thể thuê một gian sao, chỉ là trụ này xây nhà mấy ngày, lại không phải không trở lại, ta cùng ngươi nói ta nhưng trụ không quen nhà cũ. Đến lúc đó đại tẩu cùng mẹ ngươi nói không chừng khiến cho ta làm việc đâu, ta nhưng cùng ngươi nói ta trong bụng nói không chừng có ngươi nhi tử đâu, ngươi có thể trơ mắt nhìn ta cả ngày làm việc nha. Tuy rằng vừa rồi sở đình vẫn luôn lười đến suy nghĩ rốt cuộc có hay không mang thai chuyện này, nhưng thật đến lúc này, nàng liền bắt đầu đem cái kia còn không có xác định tồn tại nhi tử trở thành dùng để dùng thế lực bắt ép dương võ thượng phương bảo kiếm, quả nhiên dương võ thực ăn này một bộ. chương 34. tiêu hành ta ngày mai liền đi thành phố tìm phòng ở tìm được phòng ở thuận tiện lại thông chi trong đội người thỉnh bọn họ tới hỗ trợ xây nhà còn phải trước đem gói vận trở về cái này phỏng chừng muốn lộng cái hai ngày ngươi ngày mai ở nhà có thể đem trong nhà đồ vật gì đó thu thập một chút sao nếu ngày mai ta tìm được rồi phòng ở chúng ta đây liền có thể trực tiếp dọn đi chỗ đó ở cung tỉnh ở chỗ này chậm trễ thời gian đem xây nhà thời gian kéo trường càng sớm làm xong càng tốt Ân, hành, đó là ngươi buổi chiều tan tầm trở về liền dọn sao? Dọn đi, đỡ phải lại kéo một ngày. Ngày mai ta tận lực sớm một chút trở về. Dương Võ nghĩ nghĩ nói, sau đó lại công đạo, ngươi liền thu thập nhẹ đồ vật, đừng dọn trọng, mới vừa hoài thân mình không thể dọn trọng đồ vật. Ân, khẳng định, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không. Sở Đình cười tủm tỉm gật đầu, thật là không rõ, chính mình phía trước liều mạng phủ nhận mang thai việc này làm gì? Hắn ái như thế nào cho rằng như thế nào cho rằng, chính mình vừa lúc nhân cơ hội Diệu võ dương ai. Đến nỗi chờ thêm mấy ngày đại di mụ tới, không hoài không hoài là được, chính mình đã sớm nói qua không mang thai, là hắn không tin, kiên trì cho rằng con của hắn tới, nhưng không hoán người khác. Sự tình thương lượng xong, sáng sớm hôm sau, dương võ liền thẳng đến thành phố, hắn là muốn đi làm, nhưng hiện tại thời tiết lánh, mọi người đều lười đến ra tới. lại còn chưa tới chân chính ăn Tết ra tới thu mua hàng Tết thời điểm, thành phố người kỳ thật cũng không nhiều lắm. Với lúc có thời gian đi xem phòng ở, đúng vậy, xem phòng ở, thân là củ sát đội một viên, cả ngày ở thành phố phố lớn ngõ nhỏ loạn lắc lư, nơi nào có phòng trống từ nơi nào đều đã chật cứng người, dương võ sao có thể không biết, hắn chẳng những biết, còn biết đến rất rõ ràng. Nhà ai không chủ người chính là đi nơi nào, vẫn là bị hạ phong đến nơi nào. vẫn là bị đánh ngã đi chuồng bò vẫn là thế nào tóm lại hắn biết đến rõ ràng này một chuyến hắn chính là tính toán qua đi nhìn một cái tìm ra một chỗ điều kiện tốt nhất phòng ở cấp chiếm cũng không phải nói chiếm khẳng định vẫn là muốn đuổi kịp mặt báo bị một tiếng đến nôi cái này mặt trên đương nhiên không phải chỉ quản lý này đó không chí bất động sản phòng ốc điển sản đăng ký cục mà là hắn mặt trên dương võ dẫn đầu vương hổ giống này đó bị không chí bất động sản Dương võ sẽ chú ý tới nó có thể ở lại, những người khác tự nhiên cũng có thể chú ý tới, đặc biệt là những cái đó bởi vì thành phố triều công mà từ nông thôn dọn đến thành phố, cả gia đình đều mang theo, nhất thiếu chính là phòng ở. Bọn họ khẳng định cũng có thể nhìn đến này đó không chí bất động sản, hơn nữa có lục tục cũng náo loạn, chỉ là cái này đầu đương nhiên không thể tùy tiện khai, ngươi cũng muốn phòng ở hắn cũng muốn phòng ở, này thành phố phòng ở có thể đều an bài cho các ngươi chủ sao. sao có thể dương võ ở thành phố nhân mạch tuy rằng còn tính quảng nhưng cùng phong úc điển sản đăng ký cục người nhưng không có gì giao thoa hắn cũng không có khả năng thiển một khuôn mặt đi theo nhân gia nói chính mình tưởng chiếm một gian phòng trụ mấy tháng nhân gia cũng không phản ứng hắn a ngươi tính thứ gì nha nhân gia dựa vào cái gì khiến cho ngươi bạch nhà ở gian nhưng chuyện này đi bọn họ những cái đó phong úc điển sản cục người cũng không có khả năng lại đây cha ai cha đâu Ai có tư cách này, cha ai có thời gian kia cha đâu, những cái đó đăng ký viên chẳng lẽ sẽ đến cha sao? Đương nhiên không có khả năng. Cha tự nhiên là bọn họ này đó ngày thường phố lớn ngõ nhỏ loạn hoảng củ sát đội, chỉ cần bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt, phòng ở bị ai chiếm bị ai ở, ai sẽ đi quan tâm người nhà, mà củ sát đội tự nhiên là dương võ đại bảng doanh. Hắn trực tiếp sách theo hai bao bánh đậu xanh đi trong đội, một bao đưa cho vương hổ. Một bao phân cho trong đội người ăn, lại nhân tiện đề một chút chuyện này, tự nhiên có người cùng hắn kiến nghị nào tòa phòng ở hoàn cảnh tốt nhất, phương tiện nhất đầy đủ hết, múc nước dùng thủy nhất phương tiện. Hành, ta đây chờ lát nữa qua đi nhìn xem. Chính là kia khóa đều là hư, trực tiếp trụ đi vào chính là, mua đem tân khóa cấp trang thượng, chờ đi thời điểm lại lấy đi là được. Hành, ta đây tan tầm đi xem, tìm một gian, cũng trụ thời gian không lâu. Chính là trong nhà ở cái tân phòng, này cũng không ở đất, liền nghĩ tới thành phố mặt ở vài ngày tính. Loại này khái người khác chi khẳng sự đương nhiên không ai sẽ phản đối. Dương võ liền thừa dịm tan tầm phía trước đem mấy cái trống không phòng ở xoay một lần, cuối cùng tuyển một cái ly thương trường còn tính gần phòng ở, vốn dĩ hắn là muốn đánh quét một chút, như vậy chờ sở đình lại đây thời điểm, liền có thể trực tiếp vào ở. Nhưng là trong phòng bị dọn vũ trụ, cái gì gia cụ đều không có. Cơ hồ đều bị tạp lạn đánh nát, nâng đi nâng đi, phóng tới phế phẩm trạm ném tới phế phẩm trạm, gì cũng không có, cũng không có biện pháp quét tước, Dương Võ chỉ có thể lấy chính mình mua tân khóa giữ cửa khóa lại, mang theo chìa khóa ra cửa. Dương Võ vốn là tưởng về nhà, sau lại suy nghĩ một chút bước chân vừa chuyển, đi hướng phế phẩm trạm phương hướng, liền tính hắn hiện tại mang theo xe bỏ trở về tiếp sở đình, phòng trừng đêm nay thượng cũng vô pháp dàn xếp xuống dưới. bởi vì này tân nhà ở thật sự là quá trống vắng liền một chương giường đều không có dương Võ cảm thấy vẫn là đi trước đào một ít cơ bản gia cụ tới lại nói bởi vì hắn hôm nay tan tầm hạ sớm cho nên cái này điểm phế phẩm chạm cái kia bảo vệ cửa còn không co tan tầm vừa vặn phóng hắn đi vào tìm đồ vật dương Võ ở bên trong tìm kiếm cả buổi mới rốt cuộc nhảy ra một chương còn tính rắn chắc giường lại phân biệt phiên đến mấy chương cái bàn ghế cho bảo vệ cửa năm mao tiền khiến cho hắn đi theo chính mình đem đồ vật một chuyến một chuyến nâng đi trở về, may mắn phế phẩm chạm phương hướng ly tân nhà ở không xa, nếu không còn phải mặt khắc tìm một chiếc xe bò, cũng quá phiền thoái, đến nôi cấp kia năm lao tiền, kia thuần túy là cho bảo vệ cửa chỗ tốt, cũng không phải là dùng để mua những cái đó giường, này đó giường căn bản không cần tiêu tiền, ít nhất dương võ không cần tiêu tiền. Sở đình ngày này cũng không nhàn rỗi, chủ yếu chính là thu thập quần áo đệm trăn, Này cũng không phải là đi ra ngoài tiểu trụ, đây là toàn bộ phòng ở đều phải đẩy ngã một lần nữa cái, cho nên cho dù là một chút vật nhỏ đều phải toàn bộ cấp mang đi, để tránh cấp đặt ở bên ngoài dai nắng dầm mưa lầm dơ. Quần áo chỉnh tê địa phóng, thu vào trong bao quần áo, kỳ thật cũng còn hảo, không có nhiều ít quần áo, nàng tới thời gian rốt cuộc còn muộn, cũng không có mở ra chính mình mua mua mua tâm thái mua rất nhiều quần áo. Lúc này người. Có hai thân quần áo đều xem như không tồi. Nàng cùng dương võ hai người quần áo thêm lên cũng mới tắt một cái bao lớn, phòng bếp nồi chén gáo buồn nhưng thật ra không cần một lần nữa mang đi, vốn là nghĩ không cần mang đi. Lưu tại nơi này cấp những cái đó hỗ trợ xây nhà người nấu cơm ăn, nhưng là sở để ấn tượng chính mình ra ở bên kia cũng không có phòng ở nhà, còn phải một lần nữa mua, huống chi, bên này xem xây nhà làm ai cấp chuẩn bị cơm đâu. Sở đình suy nghĩ một chút những việc này còn cũng chưa thương lượng đâu, lập tức vội lên thật đúng là luống cuống tay chân. Ngày mai nếu là nhân ra cho ngươi giúp xong đội, ngươi chưa cho chuẩn bị cơm kia nhiều thất lễ nhà, hiện tại cùng cái đội sản xuất, hỗ trợ cho nhau xây nhà đều không cần tiền, bất quá giữa trưa cùng buổi tối vẫn là đến cho nhân ra quản cơm, mọi người đều là như thế này cho nhau hỗ trợ. Cái này cũng muốn thương lượng một chút, làm ai tới nấu cơm. Theo lý thuyết khẳng định muốn cho Dương Đại Tẩu Vương Phương tới nấu cơm còn có kiểu lao thái, đều là toàn gia hẳn là làm cho bọn họ tới nấu cơm. Trên thực tế, sở đình cũng nên tới nấu cơm thuận tiện hỗ trợ xây nhà, nhưng là nàng hiển nhiên không muốn, hơn nữa có đem chính mình trong bụng còn không xác định đứa bé kia biến thành thật sự ý tưởng, thông qua cái này tới tránh thoát nấu cơm xây nhà sống. La hẳn là làm các nàng nấu cơm, nhưng là nổi chén gáo buồn các nàng lại không thể từ nhà cũ đoan lại đây. kia cũng quá phiền thoái, chính mình ra liền phải lưu lại, kia chính mình đi đến thành phố trụ lại muốn lại mua một phần. Mà nếu, sở đình nghĩ nghĩ nhìn về phía kiều đỏ thấm ra phương hướng, nếu là làm kiều đỏ thấm hỗ trợ nấu cơm nói, vừa lúc nhà nàng nổi hơn nữa chính mình ra trên bệ bếp mang không đi đại nổi sát, khẳng định là có thể bảo đảm làm những cái đó tới hỗ trợ người ăn thượng cơm, còn phương tiện còn bất việc. Bởi vì kiều đỏ thấm ra liền ở sở đình ra bên cạnh. Ly đến phi thường gần, Dương Dũng khẳng định cũng là sẽ đến hỗ trợ làm việc, vừa lúc cũng ở bên này ăn, nghĩ như thế nào như thế nào phương tiện. Tính, cái này sống vẫn là giao cho Dương Võ tới tự hỏi giải quyết đi, sở Đình tỏ vẻ nàng hiện tại chính là hư hư thực thực người mang thai, không thích hợp động não, không thích hợp phế tâm thần, càng không thích hợp làm việc. Đem tân phòng ra cụ đơn giản hợp quy tắc một chút, Dương Võ lại đi theo đuổi xe bỏ ước định một chút thời gian. Ước định ngày mai sớm tới tìm bọn họ đội sản xuất tiếp người, làm tốt này hết thảy. hắn ngay cả vội chạy về phía trong nhà. Về đến nhà, nhìn thấy đã đem trong nhà quét tức không còn sở đỉnh, bất đắc dĩ nói, hôm nay buổi tối không thể đi rồi, còn phải tại đây ngủ một đêm, sáng mai mới có thể dọn đi. Ân sở đỉnh quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình đóng gói chỉnh tề đệm chăn, hành đi, dù sao này đệm chăn cũng là đơn độc phóng, lại đem nó mở ra trải lên chính là. Không có gì đáng ngại. Ăn xong đơn giản cơm chiều, sở đình cùng dương võ một cái một cái đếm ngày mai phải làm sự. Đầu tiên sáng sớm muốn đem sở đình đưa đến tân phòng đi, sau đó sở đình liền ở tân gia an trí. Dương võ tắc mang theo người đi lò gạch dọn ngói. Cái này là hắn trước tiên nói chuyện, có thể trực tiếp qua đi mua, chỉ cần mang theo xe bỏ là được. Muốn nhiều chạy hai tranh, đến lúc đó muốn nhiều mang vài người. Còn có trong nhà cũ phòng ở cũng đến hủy đi. Hôm nay Dương võ ra cửa thời điểm liền cùng trong đội người ta nói qua, giống nhau đều sẽ tới hỗ trợ. Còn có trong nhà trong viện đồ ăn, bọn họ đi thành phố lại không có cung ứng lương có thể lãnh, toàn dựa mua, tiêu phí thật là không nhỏ. Nhưng trong viện đồ ăn cũng không thể đều mang đi, còn phải cấp làm giúp người ăn đâu, phòng trừng đều không đủ, còn phải khác mua. Linh tinh vụn vặt sống thật đúng là không ít. Sở đình đều có chút trột dạ chính mình cư nhiên cứ như vậy buông tay mặc kệ chạy đến thành phố đi. Cuối cùng, sở đình còn cùng hắn để ra một chút ăn cơm vấn đề này. Dương Võ Nghĩ Nghĩ nói, thành phố nhà ở là đơn độc mang sân phòng ở, cũng có bếp bếp, bất quá mặt trên không có nồi, nếu muốn dùng nói còn phải lại lộn cái nồi, ta tính toán cấp lộng cái bếp lò, bằng không mùa đông lại lanh nói, người qua lại nấu cơm cũng không có phương tiện, không bằng trực tiếp lộng cái bếp lò. mặt trên tùy thời buồn nước gấm, buồn cơm, còn không cần đại trời lạnh ra cửa. Cái này hảo, sở đình mãnh liệt tán thành, chỉ cần thiêu than đá là được, không cần lại thiêu củi lửa, đến nỗi trong nhà nổi cùng những cái đó làm giúp người ăn cơm, dương võ do dự một chút, vẫn là nói, vẫn là tìm mẹ cùng đại tẩu các nàng hai đi, bằng không nói ra đi cũng không dễ nghe, nói nữa các nàng khẳng định là muốn lại đây hỗ trợ, cũng chưa chắc nguyện ý đem sống nhường ra đi. Chỉ là một cái nổi khẳng định không đủ dùng, còn phải dùng đến bên cạnh kia ra, khẳng định, ngày mai ta lại. Theo chân bọn họ thương lượng, tiêu đại tỷ cùng lý thẩm người đều cũng không tệ lắm, cho các nàng điểm thù lao các nàng khẳng định sẽ đồng ý ai. Đến lúc đó ta một người chạy tới thành phố trụ, không trở lại hỗ trợ làm việc, mẹ ngươi bọn họ nên sẽ không nói ta đi. Sở Đinh cẩn thận hỏi, sẽ không, ngươi hoài nàng tôn từ đâu, có cái gì hảo thuyết? Phải cẩn thận mới là, ngươi muốn làm việc ta còn không cho đâu. Dương Võ nhìn nhìn nàng bụng, Ách, a, ngạch. Sở Đình ha hả cười, nhịn không được thoáng che một chút chính mình bụng, không phải nói sao? Không nhất định đâu. Dương Võ do dự một chút, đứng lên, thật sâu nhìn thoáng qua Sở Đình, nói, đi, cùng ta đi đảo Nhi Tử Lão Bà buồn đi. Chương 35 Nhi Tử Lão Bà buồn. Sở Đình kinh ngạc, ngươi cùng ta tới. Dương võ mang theo Sở Đình hướng sau giờ ngọ đi, đi ngang qua sân thời điểm còn nhân tiện cầm một phen cái quốc, Sở Đình đi theo phía sau, liền thấy Dương võ đi đến phòng sau, vé đút cờ bên cạnh tìm một vị trí, bắt đầu đào đất. Người đem tiền riêng đều giấu ở chỗ này lạc. Sở Đình nhìn đào đất, hỏi. Nàng liên nói đâu, chuyện khác. Đối với cái gì trong phòng như thế nào trang trí, trong viện nơi nào muốn săn bằng, trong viện đồ ăn làm sao bây giờ? Nàng vừa nói dương võ trên cơ bản đều có thể cấp làm được, duy độc cái này vê đúc cờ. Nàng từ tới thời điểm liền trong tối ngoài sáng để qua rất nhiều lần, chịu không nổi cái này vê đúc cờ, muốn làm hắn sửa sửa. Kết quả dương võ chính là giả ngu giả không biết nói, cái gì đều bất động, nàng đều thúc giục quá rất nhiều lần, chính là bất động. Chính mình thậm chí nói với hắn quá chỉ là hơi sửa lại, hắn nếu là không có thời gian hoặc là sợ dơ, liền thỉnh người tới tu, hắn cũng không muốn động. Cùng sự ở chỗ này chờ đâu, tiểu kim khố đều giấu ở nơi này. Trước kia những việc này, dương võ đều là không nói cho nàng, nhưng hiện tại nếu nàng có hài tử, những việc này hắn cũng liền quang minh chính đại muốn một chút thẳng thắn, này tiểu kim khố tự nhiên cũng muốn bị hắn đào ra. Ai, đây đều là người mấy năm nay từ tảng không thành. Bằng không đâu, ha ha, này đó nhưng đủ dưỡng chúng ta nhi tử. Sở đình lười đến cùng hắn rồi dám nhi tử nữ nhi vấn đề. Chỉ nói, bên trong đều là cái gì, đều là ngươi ở bên ngoài lộng trở về sao. Cũng không phải là, đều là những cái đó địa chủ nhóm xét nhà thời điểm lộ ra tới, hoặc là bọn họ ngầm tìm ta hỗ trợ lấy tới đổi, có vẫn là đồ gia truyền đâu. Dương Võ Đắc Ý nói. Đồ gia truyền. sở đình Trấn kinh rồi. ha ha nữ chủ đại thị đồ gia truyền có cái gì? Phì thúy bạch thái. Phì thúy dưa hấu. Hông bảo thạch lục đa quý. toàn bộ lấy ra tới. Sở đình mở to hai mắt nhìn, nhìn dương võ ở kia lay, trong lòng tính toán có hay không cái gì đế vương lục phỉ thúy đá quý linh tinh, nàng nhất định phải cho chính mình điều cái tay ngọc vòng, ha ha. Dương võ cẩn thận dùng cái quốc phiên thật lớn trong chốc lát, mới nhảy ra một cái dương gỗ nhỏ tử. Sở đình toàn bộ hành trình liền ở một bên nhìn, nàng muốn động thủ dương võ cũng là không được nàng động thủ. Nhảy ra cái kia dương gỗ, sở đình cao hưng nói. này liền lấy ra tới sao? mau, chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Vê đút cờ hảo xú a. đừng nóng vội dương võ đem cái dương hướng bên cạnh một phóng, lại bắt đầu bái thủ cấp bảo trở về. tính toán đem nó chôn bình. này liền lấy ra tới không bỏ đi trở về sao? ân, quá hai ngày động thổ, nơi này khẳng định cũng muốn động, nhà sĩ cũng muốn chúng tu, ngươi không phải đã sớm đối cái này có ý kiến sao? vừa lúc lần này ấn ngươi họa cái kia tu. Đào ra, miễn cho bị người khác đào tới rồi Dương võ tam hạ hai hạ đem hố thô sơ giản lược cấp chôn hảo Sau đó ôm dương nhỏ, mang theo sở đỉnh trở về đi Cẩn thận một chút, tiểu tâm ngầm, không cần trượt chân Hai người đi vào trong phòng, dương võ đem cái dương đặt ở trên bàn Cầm bên cạnh rẻ lau xoa xoa, rốt cuộc đặt ở trong đất Cái dương bên ngoài còn có bùn đâu, sở đỉnh cẩn thận nhìn cái dương này Dương võ đem chìa khóa lấy ra tới cắm đến cái dương bên ngoài khóa, đem cái dương mở ra. Sở đình ở bên cạnh cảm thấy chính mình hô hấp đều mau đình chỉ, tưởng tượng thấy chính mình sắp sửa nhìn thấy. Đời trước chỉ có thể ở trên TV mới có thể nhìn thấy phỉ thúy đa quý, cảm thấy chính mình sắp nhảy đi lên. Dương võ chậm dai đem dương cái mở ra. Cái gì? Này đó là cái gì? Sở đình không thể tin tưởng rỗi tay phiên phiên. Chỉ thấy trong dương tất cả đều là cái gì bạc vòng tay, châm bạc tử, bạc vòng cổ, cũng có kim, nhưng là kim cực nhỏ, chỉ có mấy cái nhẫn vàng kim hoa thai, liền kim vòng tay cũng chưa nhìn thấy một cái. Sở đình quả thực không biết chính mình có thể nói cái gì, nơi này cái nào có thể như là đổ ra chuyên nha Sở đình cảm thấy chính mình bị lừa, chính mình phỉ thuy đá quý chính mình đế vương lụ, toàn bộ không có lạc. Đây là ngươi nói bảo bối, đây là ngươi đào ra. Sở đình vẻ mặt đau khổ. Ân, chính là này đó, thế nào? Dương võ đắc ý hỏi. Cái gì thế nào, ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối đâu, đều là bạc. Sở đình xoạch một tiếng, đem trên tay vòng bạc ném tới trong dương. Bạc làm sao vậy, ngươi còn khinh thường bạc lạc. Dương võ bất mãn liếc nhìn nàng một cái, này đó nhưng đều là thứ tốt, giá trị không ít tiền đâu. Mặt khác kim đa quý hắn cũng muốn, này không phải không đến phiên hắn sao. Dương võ chưa nói cái này, hắn cảm thấy nói ra có điểm mất mặt, hắn ở bên ngoài cũng chỉ tính một cái chạy chậm chân, những cái đó chân chính thứ tốt sao có thể luân đến hắn nha, có thể bị những người này giấu đi, cũng đều là một ít không thấy được tương đối dễ dàng tảng. Này đó cái gì bạc trang sức bạc nhẫn tự nhiên thành đệ nhất lựa chọn, dương võ thu được trao đổi vật cũng phần lớn là này đó. Sở đình thật sâu cảm thấy bị lừa, bất quá này đó hiện tại cũng đáng không ít tiền đâu. Lại lay một chút trong dương đồ vật, có không ít đâu. Ngươi lại như thế nào đào trở về nhà sở đình phiên từng bước từng bước, cảm giác hẳn là đều là nữ nhân lấy ra tới đi. Sở đình cầm một cái vòng bạc, cái này vòng tay là mặt trên điêu khắc một ít đồ án, mà có chút thấy không rõ, vừa thấy chính là thực tiểu cũ cái loại này, lao thái thái mang cái loại này vòng tay, trọng lượng nhưng thật ra trầm nhẹ nhót, cầm ở trong tay liền cảm thấy không nhẹ. Đây là lao thái thái đi. Sở đình méo cái này vòng tay. Dương võ thấu tiến lên nhìn một chút, đúng vậy, là một cái lao thái thái. Hắn đối nơi này mỗi một cái trang sức đều rất rõ ràng, lai lịch đều nhớ rõ thực lao. Đây đều là hắn một chút một chút vất vả tích có đầu, nguyên lai không cưới sở đình thời điểm. Hắn một người ở tại này thường xuyên buổi tối chạy ra đi đem cái dương lay ra tới, từng bước từng bước lau khô. Dương võ cùng nàng nói, đây là thành phố mặt một cái lao thái thái. Nhà nàng nguyên lai là thành phố gia đình giàu có, ở nông thôn có không ít mà đâu, xem như thổ địa chủ đi, sau lại bị đánh ngã về sau toàn gia liền nghèo túng, trong nhà nhi tử tức phụ chịu không nổi thắt cổ thắt cổ nhảy sông nhảy sông, liền thưa một cái lao thái thái lưu lại, đói không được mau chết đói, lao thái thái lấy cái này cùng ta thay đổi một cái màn thầu. Cái gì? Một cái màn thầu. Liên đổi cái này vòng bạc. Này nhưng rất chậm. Sở Đình không thể tin được hỏi lại ước lượng ước lượng trên tay vòng tay ân nhưng còn không phải là một cái màn thầu hoa ngươi không biết xấu hổ nha liền cho một cái cũng không nhiều lắm cấp hai cái Sở Đình nói như thế nào ngượng ngùng à, nàng này chỉ là một cái vòng tay ta cho nàng màn thầu chính là cứu mạng đâu Dương Võ không chút nào cho dạ hắn kia màn thầu nhưng cứu kia lão thái thái một mạng đâu làm nàng không ở lần đó đói chết. kia cái kia láo thái thái sau lại đâu? Sở đình hỏi sau lại sự. Phần 22 Đã chết bái dương võ không để bụng nói, như vậy đại niên kỷ, đã chết cũng hưởng phúc. Sở đình lấy hai hạ trong dương trang sức, nhặt một cái khác vòng tay, cái này cũng là bạc, bất quá trọng lượng so với kia cái nhẹ, hơn nữa thoạt nhìn chính là khá xinh đẹp, là rào ti, còn có hoa văn. Sở đình thử hướng chính mình trong tay mang đeo một chút. Vừa thấy chính là tuổi trẻ nữ nhân mang, hơn nữa là tân đánh, dương võ nhìn nhìn, ta tức phụ mang thật là đẹp mắt, cái này cũng là thành phố một người ra, con dâu thay đổi cái này cho hắn nhi tử mua ăn đâu. a, kia còn hiện tại đâu? Sở đình đem vòng tay loát xuống dưới. Hiện tại, sống được hảo hảo bái, đã cho một cái thành phần tốt, đem chính mình nhi tử cung cấp mang đi qua, một lần nữa cắt thành phần, tuy rằng nhật tử không thể so từ trước hảo. Nhưng tốt xấu có thể sống sót. Dương Võ nói. hắn kỳ thật còn rất kính nể những người này. Giống hắn như vậy gặp qua nhiều chuyện như vậy. Ngược lại dần dần cảm thấy ở này đó sự tình thượng nữ nhân so thật nhiều nam nhân hiếu thắng nhiều. Đại đa số nam nhân gặp được loại sự tình này. Nếu không liền mềm yếu nằm bò đứng dậy không nổi. Có thậm chí còn tìm chết tìm sống. Hoặc là liền kiên cường thật sự. Vì nhất thời chi khí liên lụy một nhà già trẻ đi theo chịu tra tấn. Ngược lại là nữ nhân có thể ở cái loại này dưới tình huống, còn biết tàng hai cái bạc nhẫn vòng bạc, cấp trộm đổi thành lương thực, che chở chính mình hài tử. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì các nàng có thể thông qua gả chồng cải biến thành phân. Cái này ngày mai mang đi thành phố sao? Đúng vậy, tạm thời trước mang qua đi, nhà này bên trong khởi công, dấu ở này không an toàn, chôn lại thâm đều có khả năng bị đào ra, vẫn là mang đi thành phố tương đối hảo, trước tàng một trận. Có cơ hội ta cấp xử lý rớt, đổi thành tiền mặt, vừa lúc có hải tử về sau chi tiêu đại, phải bỏ tiền địa phương nhiều. ân ngày mai xe bỏ một chuyến hẳn là cũng liền trở đi đi. Khẳng định có thể, chúng ta đổ vật lại không nhiều lắm, trước ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Dương Võ đem cái Dương Thu Hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, sở đình còn ngủ mơ mơ màng màng, đã bị Dương Võ cấp trụt mặt trụ tỉnh, mông lung trận mắt. Chính nhìn đến dương võ đã mặc tốt quần áo đứng ở giường trước mặt chờ nàng. Đứng lên đi, xe bỏ muốn tới, muốn thu thập đồ vật. ân. Sở đinh rủi rủi mắt, chậm gì gì ngồi dậy, bả vai một chạm được bên ngoài không khí, hảo lãnh, lại chạy nhanh lùi về đi. Dương võ nhanh đưa bên cạnh áo đông lấy ra tới che đến trên người nàng. sợ đinh một bên mặc quần áo một bên chậm gì gì hóa giận, gần nhất mùa đông quả thực tựa như muốn ngủ đông giống nhau, quá mệt nhọc. Buổi sáng đều khởi không tới, rõ ràng buổi tối ngủ cũng không có nhiều muộn nha. Không có việc gì, hoài hài tử đều như vậy. Dương võ vẻ mặt nghiêm túc, làm đến cùng rất có kinh nghiệm dường như, bên cạnh tiểu đỏ thâm nói, mới vừa đã hoài thai người chính là lại thích ăn lại ái ngủ. Sợ đinh một, trời ạ, nói mình như vậy tình huống còn đều đối thượng không thành, vẫn là nói nhìn nàng mang thai mới đem nàng trạng hướng hướng mang thai mặt trên an. Buổi sáng cũng không ăn cơm. Lương thực nhưng thật ra đều bị lưu lại nơi này, nhưng là sở đỉnh lười đến ăn, dù sao đợi lát nữa muốn đi thành phố, dứt khoát đi thành phố nhà hàng quốc doanh ăn thịt bánh bao đi. Dương Võ hiển nhiên cũng rất tán đồng nàng, đuổi xe bỏ đại gia đã đem xe bỏ đuổi tới sân ngoài cửa, tiến vào giúp đỡ sở đỉnh cùng Dương Võ cùng nhau đem hành lễ sách đến trên xe. Sở đình quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng ngủ, đã là trống rỗng, ân, còn có một cái phá giường thêm một cái phá tủ quần áo. Đều là có thể đường, tuổi lựa tiêu đặt ở này cũng không có gì đáng tiếc. Một đường ngồi xe đến thành phố, dương võ chỉ huy lộ đem xe bỏ mang tiến hắn chiếm cái kia phòng ở trước mặt, sở định dọc theo đường đi bị đông lạnh tay mặt còn đỏ bừng đâu. Nàng ngày thường ở nhà không ra khỏi cửa hoa ở trong phòng qua mùa đông, cũng không có chuẩn bị bao tay khăn quàng cổ, tay đông lạnh còn có thể suy áo đông, lô hai mặt liền không được, chỉ có thể dùng sức hướng dương võ trong lòng ngực dựa vào, che phong. Hiện tại lô thai đều đông lạnh đỏ. Sở Đình nghĩ nhất định phải cho chính mình dệt điều khăn quàng cổ, lại cấp Dương võ dệt một cái hảo. ở không có hoạt động giải trí thời điểm dệt khăn quàng cổ quả thực là cho hết thời gian chuẩn bị phẩm. Dương võ lấy ra chìa khóa mở cửa khóa, Sở Đình ôm một cái tiểu kiện hành lý, chậm rãi đi vào sân. Đây là một cái thực truyền thống thành phố bình thường sân, tổng cộng có 5 gian phòng ở, chính giữa chính là nhà chính, bên cạnh cấp có hai cái phòng. Trong viện chùi lủi nhưng là có một ngụm giếng, không biết giếng có hay không thủy, hẳn là có, chỉ bằng điểm này sở đình đã thật cao hứng. Phải biết rằng nàng một người ở nhà thời điểm, giếng ở cách xa, ngày thường lại dùng thùng gỗ múc nước, nàng chính mình đánh nói, tăng chết cũng đánh không bao nhiêu thủy, chỉ có dương voi trở về thời điểm làm hắn đi múc nước mới có thể nhiều chuẩn bị, hiện tại trong viện có một cái khẩu giếng, kia thật là không thể tốt hơn. mươi 36 Giúp đỡ đem hành lý bung xe bò, đuổi xe bò đại gia liền đi rồi. Dương võ giúp đỡ sở đình đem muốn đem đồ vật đều chỉnh lý thượng. Sở đình vội vàng ngăn đón hắn, không cần này đó ta chính mình ở nhà thời điểm chậm rãi thu thập đi. Dù sao ta cũng không có chuyện gì, hiện tại nhanh ăn cơm đi, buổi sáng còn không có ăn đâu. Đói bụng. Ân, đói bụng, muốn ăn. Hảo, kia đi trước ăn cơm đi. Dương võ liền mang theo sở đình đi ăn cơm. Ăn xong cơm sáng, Dương Võ muốn chạy trở về khởi công, hắn đã xin nghỉ, hôm nay có thật nhiều việc cần hoàn thành, không có thời gian trì hoãn. Cơm nước xong trở lại tiểu viện tử, sở đình làm chuyện thứ nhất chính là trước quan sát một chút bốn phía hoàn cảnh, thật cao hứng, giếng là có thủy, có thể dùng. Nàng lại ở mấy cái nhà ở gian đi một chút, chỉ có nhà chính cùng bên trái một gian phòng hẳn là bị Dương Võ ngày hôm qua quét tức quá, phòng ngủ bày biện giường cùng tủ quần áo. Nhà chính phóng một cái bản cùng mấy cái ghế, trừ cái này ra liền không có cái gì ra cụ. Đến nỗi phòng bếp thì tại năm gian phòng ở ngoài, có một gian nghiêng đỉnh một tiểu gian, vừa thấy liền biết là hồi lâu không ai đi vào, không ai quét tức quá, nơi nơi đều là hồi, Sở Đình nhìn thoáng qua liền rời khỏi tới, vẫn là chờ Dương võ bếp lỏ đến đây đi. Sở Đình chỉ thu thập bọn họ chủ kia một gian phòng, giường lau khô, tủ quần áo lau khô. đem quần áo gì đó sôi nổi bày ở mặt trên, chăn phô đệm chăn cũng phô hảo phóng hảo, sau đó, nàng liền nằm ngủ, ăn uống no đủ bổ thu hồi rắc đi. Lúc này, Dương Võ vừa mới mới vừa trở lại trong thôn, trước tìm trong đội nguyện ý xây nhà tới, đầu tiên muốn đem trong nhà nguyên bản phòng ở cấp hủy đi, này gian phòng lúc trước là hắn lâm thời muốn trụ, tùy ý cái, không có lưu trữ giá trị. Về khởi công xây nhà sự, hắn đã trước đó cùng đội trưởng nói qua, Đội trưởng đương nhiên là duy trì, dù sao đất nền nhà là Dương võ sáng sớm liền xin hảo. Hán xê nhà Dương Văn đương nhiên sẽ qua tới giúp đỡ làm một trận, còn có Dương lao đầu cùng Tiểu lao thái bọn họ, đến nỗi hai cái đệ mội Dương song toàn cùng Dương Mai, tắc chưa từng có tới. Bọn họ lại đây thời điểm, ly gần nam nhân đều đã tới rồi, bắt đầu vì đi phòng ở, cầm đại thiết chú ý ở gõ tưởng này đó công cụ cũng đều là tìm đội trưởng mượn. Vương phương lại đây sau đông xem tây xem, không thấy được sở đình liền hỏi, nhị võ, ngươi tức phụ đâu, các ngươi một đoạn này thời gian ở tại nào nha, không địa phương đi có thể hồi nhà cũ trụ nha, trong nhà vẫn là có thể đằng ra một gian phòng, làm gì trụ đến trong nhà người khác đi. Dương võ còn không có cùng bọn họ nói quá hắn cùng sở đình dọn đến thành phố đi, tiểu lao thái bọn họ đương nhiên sẽ cho rằng, bọn họ khẳng định là tìm trong đội nhà nào dọn đi và ở tạm. trong đó có khả năng nhất đương nhiên chính là kiểu đỏ thấm một nhà nàng không ở nàng đi thành phố đi đi thành phố nha đúng vậy vừa lúc ta đồng sự có rảnh nhà ở có thể cho chúng ta mượn trụ không cần tiền ta liền mang theo nàng đi nơi đó ở cũng đỡ phải nơi nơi đi địa phương khác đi trong nhà người khác trụ không được tự nhiên dương võ cũng không giàu dếm hắn cùng sở đình cũng không phải là ở bên ngoài trụ một ngày hai ngày nói không chừng được một hai tháng đâu sớm muộn gì người khác đều sẽ biết đến, nói cái này cũng không quan hệ. trụ đến thành phố đi, người kia đồng sự liền cho các ngươi miễn phí trụ, cũng không thu tiền. nay cũng không phải là trụ một ngày hai ngày đi. vương vương kinh ngạc, này thành phố phòng ở cũng không phải là như vậy hảo trụ. nàng nghe khởi người khác nói qua, thành phố có cả gia đình đều tệ ở hai tiểu gian, còn không có bọn họ ở nông thôn trụ rộng mở. dương võ đồng sự cư nhiên có thể còn làm cho bọn họ trụ lâu như vậy. Chính mình cái này chú em thật là không giống nhau, đặc biệt là tiến vào củ sát đội, này về sau là hôn suất đầu. Đúng vậy, có trụ liền ở, vừa lúc cũng có thể đi thành phố. Một bên kiều lao thái nghe được liền hỏi, vậy ngươi tức phụ nhi hôm nay giữa chưa trở về không? Nơi này nhiều người như vậy giúp ngươi làm việc, giữa chưa tổng phải làm cơm đi. Dương Võ còn chưa nói lời nói đâu, vương phương liền nói tiếp nói, đệ muội hôm nay cũng vừa dọn qua đi, muốn thu thập thu thập đi. Hôm nay giữa trưa phòng trường liền không trở lại, ta tới giúp đỡ nấu cơm, mẹ ở một bên nhìn chính là, không cần làm đệ mội chuyên môn trở về. Không ngừng hôm nay, trong khoảng thời gian này chỉ sợ đều phải làm phiền tẩu tử cùng mẹ các ngươi hai cái. Vậy ngươi tức phụ đâu? Tiểu Lao Thái nghe hắn nói như vậy khó hiểu hỏi. Sợ đình nàng vừa mới có thân mình, nay qua lại mỗi ngày qua lại đi tới hồi chạy, còn muốn ở chỗ này làm việc, ta sợ nàng thân mình không dễ chịu. khiến cho nàng đừng tới, nóc tại thành phố được. Có thân mình, như thế nào không sớm nói nha, đây là chuyện tốt ta, mấy ngày hôm trước ta mẹ còn nói đâu, các ngươi kết hôn non nửa năm, như thế nào còn không có hoài thượng, này nhưng không nói nói liền có. Vương vương ở một bên chúc mừng thiệt tình thực lòng. Nàng là rất vui sở đình không trở lại, sở đình không trở lại không phải tương đương nàng trưởng quản mấy ngày nay công nhân thức ăn sao sao, dù sao nông nhàn ở nhà cũng không có gì sự làm. Ở chỗ này quản cơm ăn cơm còn có thể ăn tốt nhất, tốt nhất cho chính mình nam nhân chính mình nhi tử nữ nhi đều bổ bổ. Cho nên a nàng mỗi ngày liền quang ngốc tại thành phố ngốc tại trong nhà, cái gì đều không làm. Kiều Lao Thái lời kia vừa thốt ra, lập tức lại nghĩ đến sở đỉnh phía trước ở trong đội không phải cũng là cái gì sống cũng chưa làm gì. Cả ngày ngốc tại trong nhà cũng không bắt đầu làm việc, đến, chính mình cũng quản không được. Dương Võ Cười Cười không nói chuyện. Kiều Lao Thái cũng không tiếp tục nói cái này, chỉ là nói, vậy ngươi này lương thực đâu, nồi đâu. Dương Võ chỉ chỉ phong bếp, còn không có hủy đi đến đâu. Ta vừa rồi cùng bên cạnh Dương Dũng ra nói, ở nhà bọn họ chỗ đó mượn cái nồi. Sau đó hơn nữa chính mình ra nhà bếp còn có cái nồi to, hai cái nồi cũng đủ dùng. Chính mình ra cái kia nồi nguyên lai like bậy bếp, khẳng định là muốn bãi rớt, chỉ cần lại tùy tiện tìm cái đất trống, đắp cái bậy bếp, đem nồi giá thượng là được. Mọi người đều không so đo này đó, chỉ xem thức ăn thế nào. Ở nhà nàng, vương vương trong lòng có chút không vui, nàng tuy rằng chính mình nghĩ mang theo nhi tử nữ nhi cọ cơm, nhưng là kia chính là dương võ thân cháu trai cháu gái, chính là kia kiểu đỏ thấm gia chỉ có một dương dũng gia tới làm việc, nhiều lắm kiểu đỏ thấm phương làm làm cơm. Cái kia trong nhà hài tử hai cái lão nhân đều là không làm việc, khẳng định cũng là muốn đi theo cùng nhau ăn, rốt cuộc cơm ở nhà hắn trong nồi. Vương Vương ngẫm lại liền cảm thấy giống như ăn nàng chính mình ra cơm giống nhau. Bất quá này rốt cuộc không phải nàng lương thực, nàng cũng không có gì nói, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Chương 37 Sở đình tình ngủ thời điểm còn có điểm ngốc nốc, nàng là bị đói tỉnh, cũng không biết hiện tại vài giờ, nhưng là tuyệt đối hẳn là đến buổi chiều, thầm kêu một tiếng không xong. Bởi vì nàng vốn là tính toán giữa chưa đi nhà hàng quốc doanh ăn, phòng bếp bếp thượng không có nổi. Dương võ thiết bếp lò cũng không đưa lại đây, toàn bộ trong nhà cũng không có gì đồ ăn vặt, không đi tiệm cơm ăn liền không ăn. Ai biết hiện tại khởi đã muộn, lúc này tiệm cơm nhưng không giống sau lại tiệm cơm như vậy vẫn luôn mở ra, hiện tại tiệm cơm đều là có cố định thời gian, thời gian qua liền đóng cửa, căn bản không bán ăn. Sở đình vội vội vàng vàng đứng dậy, mặc xong quần áo ra cửa, đi tới nhà hàng quốc doanh, quả nhiên môn đã đóng lại. Bên cạnh cung tiêu xạ cũng là xác định địa điểm mở cửa làm buôn bán, buổi chiều đã đóng lại cửa sổ, nàng chỉ có thể đi phụ cận bách hóa thương trường mua chút điểm tâm đồ ăn vặt, dùng để lót lót bụng. Cũng may thương trường là không đóng cửa, lại còn có bán ăn, nếu không nàng hôm nay phải bị đói. Về đến nhà, sở đình nhìn dơ loạn phong bếp, cảm thấy chính mình nguyên lai like nghĩ đến quá đơn giản, nàng đến thành phố còn không phải là vì phương tiện làm bánh đậu xanh sao. Chỉ là tiểu thiết bếp lò căn bản làm không bao nhiêu, hơn nữa cũng không có phương tiện làm, cần thiết đến là nồi to mới được. Cũng may cái này nhà ở bếp là hoàn chỉnh, không có bị tạp lạn lật đổ, chỉ là mặt trên nồi không có mà thôi. Sở đình nghĩ chính mình đem phòng bếp cấp quét tức quét tức hảo, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì. Cầm cái trổi đi đến phòng bếp, sở đình cảm thấy hẳn là vẫn là rất đơn giản đi, rốt cuộc phòng bếp như vậy tiểu, không quét hai hạ quét đến bệ bếp bên cạnh. sở đình trực tiếp dùng điều trổi ở trên bệ bếp quét hôi xuyên thấu qua mặt trên đại động hướng bếp phía dưới tùy ý nhìn thoáng qua sở đình hít sâu một hơi nhưng nàng không có kêu ra tới nhìn thấy động kia một toa lão thử cả người phương vương, nhanh chóng bay nhanh tạch tạch tạch đi đến ngoài phòng sau đó lại vào phòng ngủ sau đó mới xoay người nhìn về phía bên ngoài chơi ạ thật sự có một đại hoa lão thử không phải một con hai chỉ hơn nữa kia lão thử vẫn là cho đen sắc hảo dọa người nha sở đình đương nhiên gặp qua lao thử khi còn nhỏ thường xuyên thấy cô nhi viện quét tức không sạch sẽ thời điểm có đôi khi liền có chuột lớn nàng còn đuổi đi quá lao thử đâu nhưng này cùng lập tức nhìn đến một toa lao thử hoàn toàn là không giống nhau cảm giác cái này địa phương hoang bao lâu nha nhiều lắm mấy năm đi tự nhiên hảo đi mấy năm xác thật hẳn là có nhiều như vậy lao thử sở đình hòa hoan cảm xúc mới đem cái chổi đặt ở một bên nghĩ thầm Vẫn là chờ Dương Võ trở về làm hắn quét tước đi, nàng thật sự là không có cái kia dung khí đối mặt kia một toa lao thử. Bên kia, Dương Võ đang ở thi công hiện trường đâu, nhà bọn họ nhà cũ đã bị lột, nhà cũ diện tích rất nhỏ, chỉ có hai gian thêm nửa gian phòng bếp nhỏ, phi thường dễ dàng nóc nhà vẫn là dâm dạng, phi thường dễ dàng bái. Buổi sáng hắn đi theo làm một buổi sáng sống, giữa trưa ăn cơm, buổi chiều lại mang theo người mang theo xe bò. Chạy đến bên kia lò gạch đi kéo gạch cùng mái ngói, chỉ kéo hai chanh kế tiếp phải đợi che đến thời điểm lại đi kéo. Rốt cuộc hiện tại gạch mái ngói cũng là rất đắt giá, đều kéo tới đặt ở nơi này, vạn nhất lại bị trộm đi liền không hảo. Làm xong một ngày sống, ăn xong cơm chiều, dương võ có chút mệt mỏi đều đi không đặng, nhưng hắn vẫn là lại đi trở về thành phố đi. Sở đình còn một người ở thành phố đâu, hắn đến trở về, nàng một người đệ nhất vãn ở tại kia. Phỏng chừng khẳng định sẽ sợ hãi. Lúc này, sợ đình đúng là sợ hãi, bởi vì nàng không có đem đèn dầu mang lại đây, vốn là nghĩ đến khả năng buổi tối thi công thời điểm yêu cầu đèn, cho nên đem đèn dầu liền lưu tại kia. Đến này về sau lại là ban ngày, nay thành phố phòng ở cửa sổ khá lớn, là pha lê, trong phòng tương đối sáng sủa, nàng buổi chiều liền căn bản không nghĩ tới muốn đèn. Chờ nhà ở đen, nàng nghĩ đến muốn đèn thời điểm, đi ra ngoài vừa thấy, Thương trường cùng cung tiêu sát đều đóng cửa, không có chỗ nào bán. Nàng đành phải lại đi trở về trong viện, cảm tạ buổi chiều kia hoa lao thử. Nàng hiện tại cũng không dám đi vào trong phòng, xa lạ lại hát cám địa phương. Sở đình vừa không dám đi ngoài cửa chờ dương võ, lại không dám vào nhà đi. Đành phải vội vàng từ nhà chính kéo ra một cái băng ghế, ngồi ở giữa sân. Ly giếng cũng rất xa, bởi vì nàng hiện tại trong đầu đã ảo tưởng ra 100 bộ điện ảnh khủng bố chuyện xưa. trong đó liền có tóc dài xạ đạc cổ. Hiện tại là mùa đông, thời tiết rất lạnh, sở đình ha một hơi, bên ngoài cũng đã có sương trắng, có thể tưởng tượng nàng không có mũ không có khăn quẳng, cổ không có nhị ấp tử, quang ăn mặc cái đại áo đông ngồi ở trong viện tình cảnh, bị đông lạnh vèo vèo. Dương võ ở bên ngoài gõ cửa, nay thành phố viện môn quả nhiên so với bọn hắn ra đáng tin cậy nhiều, nhà bọn họ viện môn từ bên ngoài dối tay là có thể đến bên trong giữ cửa xuyên mở ra. Nhưng này thành phố mặt liền hoàn toàn sẽ không, tưởng cao viện môn rắn chắc. Sở đình nghe được gõ cửa thành, đông cứng thân mình hoạt động lên, chạy tới, dương võ. Là ta, mở cửa. Sở đình vội vàng mở cửa, thấy hắn nhẹ nhàng thở ra, ngươi nhưng đã trở lại, ta không mang đèn, đèn dầu, buổi chiều cũng không đi mua, trong phòng đều là hắc ta đều một người không dám đi vào, còn có phòng bếp cái kia bếp phía dưới, có một ổ lao thử, ta vốn dĩ muốn đánh quét phòng bếp, Kết quả đều bị dọa ra tới. Cũng không biết những cái đó lao thử có thể hay không chạy loạn. Ta sợ chúng nó chạy đến trong phòng ngủ, bò đến trên giường như thế nào làm. Ta nguyên lai like nghe nói qua, có người mặt đều bị lao thử cấp gầm lạ, đặc biệt dọa người. Cái này sân không phải đã nhiều năm cũng chưa người ở sao? Như thế nào sẽ có lao thử nhà, cũng không biết những cái đó lao thử ăn cái gì uống cái gì. cư nhiên có thể ở nơi đó liền định cư. Sở đình đô đô nói nhiều nói nhiều nói một chuỗi dài lời nói, đầy đủ biểu đạt nàng hiện tại kinh hoàng tâm tình, dương vo khóa cửa lại, ôm lấy nàng hướng trong phòng đi. Không có việc gì, lao thử chạy không lên, phòng ngủ ta ngày hôm qua quét tức quá, phòng bếp không thấy được, ngày mai ta liền đem Lão thử cấp lộng chết, lại lộng chút dược tới giải giải. Nghe nói lao thử là có thể truyền bá bệnh gì độc, dễ dàng như bệnh, còn muốn mua một ít có thể sắt trùng tiêu độc. Ân. Ngày mai liền đi mua, hôm nay thời gian quá muộn, ngày mai ta liền đem bếp lò cùng than đá khối đều cấp lộng trở về, lại lộng cái đèn, đèn dầu, như vậy ngươi một người liền không sợ hãi. Xem ngươi, lỗ thai đều đông lạnh lạnh lẽo. Dương võ xoa xoa sở đình lỗ thai. Ngươi xoa đi, ta lỗ thai đã bị đông cứng, hiện tại cái gì cảm giác đều không có, tùy tiện xoa ta cũng không đau. Sở đình nói như vậy, dương võ ngược lại không xoa nhẹ. Bắt tay tâm che ở nàng trên lỗ thai, cho nàng che lại. Hôm nay phòng ở cái thế nào? Nguyên lai like phòng ở đều lột sao? Đều lột, trong nhà đều là thổ phòng ở nhà cỏ đỉnh, bái thực mau cũng chưa phí cái gì sức lực, ngày mai liền có thể đánh nền, cái nhà mới. Ân, đúng rồi, nơi này giếng cũng không có thùng múc nước. Phần 23 Nguyên lai like thùng là thiết, bị người cầm đi, ngày mai lại đi mua cái thùng, yên tâm đi. Ơn, ta biết ngày mai ta cũng đi bên ngoài hôm nay ta đều ngủ hồ đồ cũng không biết đi mua phải dùng đồ vật nhân tiện cầm chén muối gì đó mua một chút còn có lương thực cũng muốn mua hôm nay các ngươi xây nhà như thế nào ăn hai người nói chuyện nhà sự sở đình tưởng có lẽ phu thế gian đại đa số chính là nói chính là những việc này đi đông gia trường tây gia đoạn hôm nay sự ngày mai sự như vậy mới đem nhật tử qua xung dưới như vậy ngẫm lại Hai người cho dù có bằng cấp thượng trên lệnh, giống như cũng cũng không có cái gì cùng lắm thì, có thể có chuyện nói là được. Đêm nay thượng cũng không có nước ấm, may mắn dương vọ ở làm song sống sau tẩy sạch tay, hai người cứ như vậy toàn trong ổ chăn ngủ, sở đình cũng không chê hắn chân xuống. Sáng sớm hôm sau, hai người rời giường, xấu hổ, không có thủy. Cũng không phải không có thủy, giếng có thủy, nhưng không có múc nước thùng, sở đình lại một lần khinh bỉ chính mình. Ngày hôm qua buổi chiều cư nhiên gì cũng không làm, ít nhất đi đem cơ bản đồ vật phối trí tề nhà, cư nhiên liền ngủ ngủ rớt, sau lại lại bị lao thử cấp dọa đã trở lại, thật là. Đến, liền mặt cũng vô pháp tẩy, nha cũng vô pháp soát, sở đình khấu cậy gèn, đem đầu tóc sơ trình tề, cùng dương võ ai cũng đừng ghét bỏ ai. Ăn chút ngày hôm qua sở đình mua bánh quai trèo cùng điểm tâm, hai người thẳng đến cung tiêu xá bắt đầu đi đặt mua đồ vật. Nếu không nói ở tại nơi này liền cùng ở tại trên hoang đảo giống nhau, gì cũng không có quá phiền thoái. Đem trong nhà muốn mua đồ vật đặt mua tề, bởi vì hoài nghi sở đình mang thai, cho nên Dương Võ cũng không làm nàng bối trọng đồ vật, đều là hắn sách theo kháng, bởi vì muốn bắt một cái đại nồi sát, chỉnh thể đồ vật vẫn là rất trọng. Đem đồ vật sách trở về, Dương Võ lại đi ra ngoài lộng bếp lò cùng than đi, cái này than cũng là phải đi quan hệ. Bởi vì hiện tại chỉ có buồn thành phố nhân tài có thể cầm mua than đá trứng đi mua than đá, mỗi tháng có nhất định phân lệ, giống bọn họ như vậy chính mình chạy đến thành phố ở người, là không có mua than đá tư cách, chỉ có thể dương võ qua đi khơi thông quan hệ, lộng điểm than đá trở về. Dương võ xin nghỉ, gần nhất ăn tết trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, gần nhất là mùa đông, sắp ăn tết như vậy nhật tử cụ sát đội nước luộc là thực phì, cho nên hắn tại đây đoạn thời gian xin nghỉ. Trong đội người chẳng những không phản đối ngược lại thực duy trì đâu, rốt cuộc tương đương thiếu một người tới phân chỗ tốt. Đưa về bếp lò, Dương Võ lại bắt đầu rửa sạch phòng bếp kia hoa lao thử, mua xong tạp vật lúc sau liền cho chúng nó giải thuốc diệt chuột huy đi xuống. Hiện tại đã trở lại lao thử đều bị độc chết đến không sai biệt lắm. Dương Võ liền phụ trách rửa sạch, sở đình căn bản không dám xem, chính mình trốn đến trong phòng ngủ đi, nàng cũng không thể bảo đảm chính mình xem xong những cái đó chết lao thử lúc sau. còn có thể nuốt trôi cơm. Rửa sạch xong lao thử, nhìn quét một vòng trong nhà không có việc gì, không có gì việc nặng muốn làm. Dương võ mới vội vàng hồi trong đội, nhìn Dương võ vội vàng đi ra môn. Sở đình cái này là thật sự có điểm đau lòng hắn. Đau lòng hắn liền phải nỗ lực chia sẻ sự vụ, vì thế sở đình ngày này đều ở cổ họng mắng, cổ họng mắng tổng vệ sinh. May mắn trong phòng bếp lao thử đã bị lộng hết còn giải dược. Sở đình mới điểm chân đi vào đi quét tước, Quét tước quét tước quét tước, quy trí quy trí quy trí, một phen sửa sang lại lúc sau. Cái này mấy năm không ai trụ sân cuối cùng có điểm giống ở nhà bộ dáng Giữa trưa sở đình là chính mình ở nhà làm cơm, buổi sáng dương võ đi phía trước còn đem bếp lò cấp điểm. Sở đình đem tân mua tiểu nồi ngồi ở bếp lò thượng, múc nước nấu cháo, nấu chính là đặc, uống hai chén liền no rồi, cũng không cần dùng bữa thực phương tiện. Ăn xong cơm trưa nàng lại ngủ một giấc. tỉnh ngủ lúc sau nhớ tới ngày hôm qua chính mình bị đông lạnh vèo vèo sự lại nghĩ đến dương Võ ở bên ngoài xây nhà hiện tại mỗi ngày buôn ba ở trên đường tuy rằng nói cuối cùng đi tới đi tới đều sẽ đổ mồ hôi thực nhiệt sẽ không lại lãnh nhưng là rốt cuộc vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ thực đông lạnh lỗ thai cũng thực đông lạnh tay sở đình quyết định đem chính mình ngày hôm qua tưởng sự nhắc tới nhật trình thượng đó chính là dệt khăn quẳng cổ dệt bao tay dệt mũ lấy ra chính mình trang tiền tiểu gỗ Nga, cái này cũng muốn nói một tiếng, hiện tại trong nhà chính là sở đỉnh Quảng Trướng, ha ha. Hôm trước cái kia dương gỗ nhỏ tử vừa đến nơi này, đã bị hắn hai tìm một chỗ cấp giấu đi, dư lại này đó tiền giấy trở vụn vặt đồ vật đều ở sở đình này, phải biết rằng phía trước hai người bọn họ tuy rằng cũng ở một khối sinh hoạt, nhưng là sở đỉnh cũng không biết dương võ tiểu kim khố cùng tiền riêng, nàng sở hữu tiền chính là làm bánh đậu xanh tránh. mà hiện tại Dương võ Tiểu Kim Khố đều bị Sở Đình trưởng quản, bao gồm trong đất cái kia cái Dương, ha ha, Sở Đình hiện tại đã không còn sợ mang thai chuyện này, ngược lại cảm thấy có cái Hải Tử cũng khá tốt. Chương 38 buổi tối Dương võ trở về, chờ đến chính là Sở Đình đảo cho hắn một chén đường đỏ khương thủy, vẫn là có cái bếp lò hảo, ta đem hỏa buồn đến Tiểu một chút, liền đem cái này Tiểu nồi vẫn luôn ngồi ở mặt trên ao, ôn đường đỏ khương thủy. Vừa lúc ngươi trở về uống hai chén, này trên đường trời ra rét, còn thổi gió lạnh, đừng lại làm đông lạnh. Đường đỏ Khương Thủy là ấm áp hơi có điểm năng, nhưng có thể trực tiếp nhập khẩu, dương võ một hơi đem một chén uống lên cái sạch sẽ, uống xong lúc sau cảm giác trên người đều có điểm hơi hơi đổ mồ hôi, cầm chén đặt ở trên bàn, cười đối sở đình nói, vẫn là tức phụ nhi đau lòng ta. Đó là, đem ngươi đông lạnh hỏng rồi ai cho ta kiếm tiền, cho ta cái căn phòng lớn chủ A. Phít nước nóng, có nước ấm, chính ngươi đảo một chậu, phao phao chân, đều đông lạnh hỏng rồi đi. Lần trước ta làm ơn tiểu đại tỷ làm giày bông, phòng trừng còn phải quá hai ngày mới có thể làm tốt, đến lúc đó liền có tân giày bông thay đổi. Ngươi cái này giày bông cũng quá phá, nhìn liền không để phòng đông lạnh. Còn hành, đi tới đi tới liền không chi giác, giày bên trong đều ướt, cũng không cảm giác được lạnh hay không. Dương võ chính mình đi ra ngoài đánh điểm nước lạnh. Lại đổ phích nước nóng nước ấm, ngồi ở mép giường phao chân. Sở đình đã lên giường, nhưng hoa trong ổ tràn, nửa người trên còn bỏ cáo đông, cùng dương vo nói chuyện, hôm nay phòng ở cái thế nào? Đánh nền sao? Đúng rồi, ta đều đã quên đem ta phòng ốc thiết kế đổ cho ngươi Còn ở đánh nền, lần này xây nhà ta tính toán cái đại, nhiều cái mới gian, sân cũng cái đại, cho nên ở đánh nền thượng phí thời gian nhiều. Ngươi cái kia thiết kế đồ phỏng trừng đến quá hai ngày mới có thể dùng tới rồi. Đúng rồi, chúng ta trong viện có thể đảo một ngụm giếng sao. Dù sao hiện tại là muốn cái sân, vừa lúc một bước đúng chỗ được, trong nhà có một ngụm giếng cũng phương tiện, ngươi không ở nhà thời điểm, ta chính mình ở nhà cũng có thể hành. Sở đình nghĩ đến này. Đánh giếng cũng đúng, hẳn là hành, đến nhìn xem phía dưới có hay không thủy, không phải muốn đánh là có thể đánh. Nếu có lời nói chúng ta liền đánh một ngụm tiểu giếng, miệng giếng tiểu một chút. Ân, chỉ cần có thể múc nước là được, lớn nhỏ không sao cả, giặt quần áo cũng phương tiện. Hai người nói trong chốc lát lời nói liền nằm trên giường đi ngủ, mấy ngày nay dương võ đều mệt thật sự, không sai biệt lắm nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Hơn nữa sở đỉnh lại không xác định chính mình có hay không mang thai, cho nên bọn họ đều không có kết thân gần sự, nhiều lắm dương võ ôm lấy nàng thân thân mặt thân thân miệng được. Ngủ trước, Dương Võ lại quán tính đặt câu hỏi, hôm nay còn không có sao? Không có. Sở Đình trả lời. Ha ha, có nghe hay không hai chữ, Dương Võ trên mặt mang theo cười ngủ rồi. Sở Đình hiện tại tâm tình có một hào hào phức tạp, ngay từ đầu nàng vẫn luôn là cảm thấy chính mình khẳng định sẽ không mang thai, nhưng là hiện tại bị nói nhiều, hơn nữa gần nhất thông qua mang thai cảm giác chiếm rất nhiều chỗ tốt, nàng đã không bài xích mang thai sự. Chỉ là đương nàng nghĩ như vậy thời điểm, nàng lại cảm thấy vạn nhất không mang thai đâu, vạn nhất nàng chờ mong hài tử, kết quả phát hiện không mang thai làm sao bây giờ, cho nên nàng ở nỗ lực khắc chế tâm tình của mình. Buổi chiều nàng một người thời điểm, đều nghĩ muốn hay không dứt khoát đi bệnh viện xác định một chút, tốt xấu cũng biết rốt cuộc hoài không hoài. Sau lại ngẫm lại vẫn là tính, nàng tuy rằng trước kia không mang thai quá, chính là tốt xấu xem qua tiểu thuyết xem qua rất nhiều phim truyền hình. Biết vừa mới một tháng xuất đầu thời điểm tra là cha không chuẩn, cũng không biết Tây Ý có thể hay không cha, hẳn là cũng cha không chuẩn đi, rốt cuộc hiện tại trong bụng hài tử, còn khả năng chỉ là một cái tiểu viên viên đâu. Kế tiếp mấy ngày, Dương Võ đều là đi sớm về trễ, có đôi khi phi thường vãn mới trở về, cư nhiên cũng không phát hiện sở đình đang làm cái gì, thẳng đến sở đình đem nàng dệt tốt khăn quẳng cổ lấy ra tới cho hắn vây thượng.